Cứ như vậy một hồi nửa cái trên địa cầu quốc gia đều tham dự chiến tranh bạo phát, chính là này nguyên nhân gây ra lại gần là bởi vì cái kia có lẽ có tới rồi cuối cùng đều không có tìm được một đinh điểm chứng cứ thực nghiệm trên cơ thể người. Một hồi chiến tranh liền có thể dùng như vậy vô căn cứ lý do dẫn phát, thống chi là phải đối Âu Dương ra động thủ đâu, liền tính là lại hoang đường lý do, chỉ cần là đối nào đó người có ích lợi, vậy nhất định có thể trở thành bọn họ lấy cớ. Các ngươi thấy thế nào? Đại khái ở tiễn đi trung đảo Vũ lúc sau ước chừng có 10 phút lâu, trong thư phòng vẫn luôn đều yên tĩnh không tiếng động. Đại gia hẳn là đều là ở tự hỏi vừa mới được đến tin tức này. Lý do hoang đường, bất quá hẳn là được đến không ít người Chung nhận thức. Xem ra Âu Dương gia không chỉ có muốn phòng nội hiện tại cũng muốn phòng ngoại. Âu Dương thuần sắc mặt ngưng trọng nói. Ta nhất không nghĩ tới chính là phong gia. Âu Dương nhân nói lời này thời điểm ngữ khí có chút trầm trọng. Đúng vậy. Nhớ rõ năm đó phong bân đi theo ta thời điểm vẫn là cái tiểu quỷ, ta xem hắn cơ linh liền lưu tại ta bên người đường cái thông tín viên, sau lại ta nhìn hắn đi bước một từ một cái nho nhỏ thông tín viên trưởng thành vi lớp trưởng, bài trưởng, liền trưởng, đoàn thăng yêu, thẳng đến hôm nay đương quân khu tư lệnh, hắn năm đó Âu Dương liền trưởng, Âu Dương liền trưởng tiếng kêu ta cho tới hôm nay còn có thể nhớ rõ, chính là ta như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là hắn. Lào ra tử nói lời này thời điểm thanh âm trầm thấp, nhìn ra được tới. Đối với phong gia phản bội, Lao Gia tử là thực bị thương. Lao Gia tử sống lớn như vậy số tuổi, hắn cũng không sợ chết, đã từng có bao nhiêu thứ trực diện tử vong hắn cũng không từng một chút nữa mày, chính là đối với cho tới nay đều thần tin chính mình thân thủ mang ra tới binh phản bội, hắn lại là có chút thừa nhận không được. Chưa xong con tiếp. Trước 572 bố cục, Lao Gia tử loại này binh nghiệp xuất thân người, bọn họ nặng nhất chính là tình nghĩa hai chữ. Bị Cao Gia thất tín bội nghĩa, Lao Gia tử là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Làm Cao Gia, đối Âu Dương gia động thủ đây là sớm hay muộn, một núi không dung hai hổ, này một quốc gia không thể có trừ bỏ Cao Gia ở ngoài còn có thể thay thế được bọn họ trở thành quốc chủ gia chủ. Lúc trước là bởi vì cùng nhau đánh thiên hạ, không hảo trực tiếp đem sở hữu quyền to đều thu nạp trở về trong tay chính mình, Cao Gia mới có thể làm này đó quân quyền đại gia tồn tại. Hiện giờ đã qua kia đánh xong Giang Sơn phong vương bái tướng Nhật tử. Được ca quên âm, ngạn ngữ đều đem hình dung chuẩn xác. Hiện giờ Âu Dương Gia muốn gặp phải còn không phải là chuyện như vậy sao? Chính là lại sát Âu Dương Gia cũng đều đoán trước đã có như vậy một ngày. Mà hôm nay bất quá chính là tới muộn cùng sớm vấn đề. Chính là này Phong Gia chính là Lão Gia tử một tay đẩy bạt lên thân tín A, chứ bỏ chính mình người nhà ở ngoài, bọn họ tín nhiệm nhất dòng chính không gì hơn Phong Gia. Chính là hiện giờ liền Phong Gia đều yêu cầu phong bị, kia này hoa hạ sợ là lại vô mặt khác có thể tin người. Mặc kệ này Phong Gia có phải hay không thật sự phản bội Âu Dương Gia? Bọn họ nếu liền mẹ quốc thái tử nhân xuyên gia ngạn đều đã nhận ra, kia khẳng định là đã có chút làm người hoài nghi dấu hiệu. Đôi khi người ngoài khả năng so với chính mình người càng đáng giá tin tưởng. Trong sinh hoạt thường thường đem người hô thực thảm đều không phải người xa lạ hoặc là không thân người ngoài, tất nhiên sẽ là cái kia ngươi vẫn luôn tin cậy có thêm, chưa bao giờ từng hoài nghi người. Không biết là người nào tìm tới phong gia làm cho bọn họ dồn bỏ âu dương ra, nhưng là này nhất chiêu thật là đủ ngoan độc. Nếu không có nhân xuyên gia ngạn truyền lời, Sợ là Âu Dương gia tạm thời khẳng định sẽ không phát hiện phong gia dị động, rốt cuộc dòng chính trung dòng chính. Lão gia tử là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ phản bội. Không có Lão gia tử bảy mưu đặt kế thản nhiên càng sẽ không đi nhúng tay điều tra Âu Dương gia bên người những người này, cho nên thật sự còn không chừng chuyện này liền tạm thời bị vùi lấp. Chờ đã có một ngày trở thành Âu Dương gia bên người bom hẹn giờ. Cái này bom không nổ mạnh còn hảo, nếu là có một ngày nổ mạnh này sẽ là đối Âu Dương gia trầm trọng nhất đà kích. Phong gia làm Âu Dương gia dòng chính, bọn họ biết sở hữu trong quân cùng Âu Dương gia giao hảo quan hệ. Nếu là đến lúc đó Âu Dương gia mạng lưới quan hệ bị khởi đế, bọn họ sẽ là lớn nhất phiên toái. Còn hảo trước mắt mới thôi, Âu Dương gia cùng thản nhiên còn có Thiên Hoa đảo Lão gia tử cùng nhau hợp tác phải tiến hành vũ khí thực nghiệm chuyện này không có người ngoài biết. Nếu là Phong gia sản sơ cũng biết, sợ là Âu Dương gia tình huống hiện tại liền càng phiên toái. Phong gia sự tình, lão đại đi trà cha, cha đi. Dù sao cũng là đi theo chúng ta nhiều năm như vậy, đừng oan uổng bọn họ, cũng đừng cho chính chúng ta lưu cái cửa sau. Lao gia tử nói xong lời này, thật dài thở dài một hơi. Không có ai sẽ nghĩ đến có như vậy một ngày. Âu Dương Gia cùng Phong ở nhà nhiên sẽ tới trở thành đối địch. Thái gia gia, ngươi nói lần này hành thích sự kiện cùng Phong Gia có quan hệ sao? Thẳng nhiên đối Phong Gia không giống Âu Dương Gia người ở chung nhiều như vậy, nhưng là mấy năm nay cũng sẽ thường xuyên ở Âu Dương Gia nhìn thấy Phong Bân. Cái kia luôn là vẻ mặt hiền lành tươi cười cùng chính mình chào hỏi, hỏi một chút thản nhiên gần nhất được không láo ra ra, liền thản nhiên cũng chưa biện pháp tin tưởng hắn cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Chính là nàng cũng tin tưởng, nhân xuyên ra ngạn đều không phải là là ba hoa trích trẻ vu ham hắn, sợ là thoát không được quan hệ. Âu Dương Nhân nghĩ nghĩ lão gia tử bị ám sát sở hữu manh mối, phân tích một chút, phòng trường phong gia cũng là tham dự. Lão gia tử bị ám sát sự kiện, cho tới bây giờ chỉ có một ít giải đáp manh mối còn chảo không được chủ tuyến. Sợ là một phương diện bởi vì là phong trong nhà ứng ngoại hợp thả người tiến vào, về phương diện khác chính là ở Âu Dương gia lại lần nữa tra này manh mối thời điểm, bọn họ ra mặt ngăn trở. Cho nên cho tới bây giờ còn không có cụ thể manh mối. Bất quá hiện tại đây đều là suy đoán, còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là nghĩ như thế nào đây đều là lớn nhất khả năng tính, nếu không lấy Âu Dương gia cùng thản nhiên người sao có thể đều 20 ngày vẫn là đều là một ít biên biên rắc rắc manh mối, căn bản là không có tìm được chân chính yêu cầu đổ vợ. Tính chuyện này trước cha cha rồi nói sau, chờ đến biết rõ ràng chúng ta lại quyết định phong gia sự tình làm thế nào chứ. Lão gia tử tuy rằng đã biết phong gia phản bội ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là vẫn là không nghĩ nhanh như vậy liền nhận định. Ít nhất tâm lý thượng là không muốn nhanh như vậy liền tiếp thu. Hảo, ra đây liền đi cha. Âu Dương Thuần biết Lão gia tử hiện tại tâm tư. Đừng nói là Lão gia tử, ngay cả Âu Dương Thuần đều không muốn tin tưởng phong gia thật sự sẽ làm như vậy. Nhưng là hắn hiện tại cũng không thể không làm ra nhất hư tính toán. Việc cấp bách là điều tra rõ sự tình chân tướng, lúc này mới có thể ở phía sau muốn ứng đối phiền toái thời điểm có điều chuẩn bị tâm lý. Lão gia tử không có mở miệng nói chuyện chỉ là vây vây tay làm hắn đi thôi. Nhìn lão gia tử rất mệnh bộ dáng thản nhiên bọn họ cũng không lại hỏi nhiều cùng nhau lui ra tới. Cấp lão gia tử điểm không gian, làm hắn một người yên lặng một chút đi. Loại chuyện này là ai đều không giúp được, còn cần chính hắn nghĩ thông suốt. Một vòng lúc sau, Thông qua các phương diện con đường tình báo siêu tập, Phong Gia xác thật là cùng ngoại cảnh tổ chức có điều liên hệ. Phía trước Lão Gia Tử bị ám sát sự kiện, thích khách cũng là Phong Gia tìm một cơ hội giúp đỡ trà trộn vào tới. Xác nhận sự thật lúc sau, Lão Gia Tử cũng hạ quyết tâm. Tuy rằng Phong Gia là hắn một tay mang ra tới, nhưng là bọn họ nếu phản bội Âu Dương Gia, Lão Gia Tử cũng không thể nhất thời mềm lòng không hạ thủ được cuối cùng làm Phong Gia hại toàn bộ Âu Dương Gia. Xử lý Phong Gia sự tình tuy rằng cấp không ở nhất thời nhưng là cũng không thể quá chậm, chuyện này là lao gia tử tự mình xử lý, thản nhiên cắm không thượng thủ, cũng không cần nhúng tay. Thản nhiên tuy rằng là Âu Dương gia một viên, nhưng là rốt cuộc ở lao gia tử bọn họ trong mắt còn chỉ là cái hài tử, loại chuyện này lao gia tử không hy vọng thản nhiên đi lây dính. Tuy rằng có một số việc thản nhiên là không thể không đi làm, không thể không bị cuốn đi vào, nhưng là rất nhiều chính trị thượng sự tình nàng trước kia không hiểu, hiện tại cũng không phải như vậy hiểu. Lấy nàng thông minh nếu muốn học, hẳn là sẽ không như vậy khó, nhưng là nàng vô tâm tại đây. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là cái công với tâm cái người, kiếp trước thời điểm nàng liền cảm thấy người như vậy sống được quá mệt mỏi. Ở thản nhiên trong lòng vẫn luôn cảm thấy người nột, đơn đơn thuần thuần tồn tại, này hẳn là mới là hạnh phúc nhất đi. Có chút người tự nhận là tâm cơ hơn người, tính kế chủ nhân tính kế tây gia, có lẽ hắn được đến hắn muốn đổ vật, chính là cùng lúc đó hắn cũng mất đi chính mình rất quan trọng đổ vật. Có người không rõ ràng lắm ở cái này trong quá trình rốt cuộc bị mất cái gì. Chính là kia lại là hắn nhất quý giá đồ vật. Thản nhiên liền nghĩ ở chính mình có thể gánh vác trong phạm vi, đơn thuần một ít tồn tại đi. Bất quá này gần chỉ là cái nguyện vọng, Từ thượng một lần ở Hát Quốc phát sinh bất cóc sự kiện, thản nhiên có loại dự cảm, chuyện này cũng không có thật sự kết thúc. Tuy rằng tin đồn nói chuyện này hắn sẽ xử lý, không cần nàng lo lắng, nhưng là thản nhiên vẫn luôn suy nghĩ tin đồn khẳng định là có chuyện ở gạt chính mình, nếu hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Chính là lại không thể làm như một chút sự tình đều không có. Tin đồn sẽ giúp nàng xử lý lần này sự tình, nhưng là nàng chính mình cũng muốn phòng bị. Lần này có cái vũ tộc, khó bảo toàn lần sau sẽ không tới cái mặt khác cái gì không thể hiểu được người. Nàng hẳn là biết rõ ràng cái này bất tử chi thân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sinh tử thư hiện tại còn không có nhận chủ, ở trong không gian phóng, thản nhiên mỗi ngày đều sẽ cầm lấy đến xem, nghiên cứu hạ nhận chủ, lúc trước không gian vòng tay nhận chủ là thản nhiên trong lúc vô tình đem đoạn vòng cầm lấy tới xem xét thời điểm nàng đều không rõ ràng lắm là chính mình làm cái gì, vòng tay liền nhận chủ. cho nên hiện tại muốn cho sinh tử thư nhận chủ, thản nhiên thật đúng là không biết nên làm như thế nào. mười đại thần khí giống như thường xuyên sẽ mang cho người kinh hỉ, tựa như hồng y dìa. lúc trước thản nhiên được đến này giá đản cổ thời điểm, thản nhiên trước nay không nghĩ tới này giá đản cổ cư nhiên là thượng cổ thời kỳ hàng yêu phục ma phục ma cầm. mà lúc ban đầu hồng y dìa giống như là cái đáng yêu hải tử đối thản nhiên dính thực. Hiện tại đã là có thể vì Thản Nhiên khởi động một mảnh không chung, làm Thản Nhiên dựa vào kiên cố hậu thuẫn. Nghiên cứu một đoạn thời gian, Thản Nhiên vẫn là không được nảy pháp, đành phải trước đem chuyện này phóng tới một bên đi. Lại qua nửa tháng lúc sau, Thản Nhiên trở lại Âu Dương gia nhà cũ, Lão Gia Tử nói cho nàng bắt được bọn họ phía trước thương định hảo muốn nghiên cứu chế tạo vũ khí thiết kế đồ. Đến nỗi thứ này từ đâu tới đây lão Gia Tử không kỹ càng tỉ mỉ nói, Thản Nhiên cũng không hào hỏi. Lão gia tử không có nói cho nàng là bởi vì thứ này tới không phải bình thường con đường, hắn cũng không muốn cho bọn tiểu bối đi nhọc lòng những việc này. Hắn tuổi tác lớn, cũng sống không được mấy năm, lần này bị người đâm bị thương hắn không chết, cũng chính là ông trời tưởng lại cho hắn cơ hội chăm sóc Âu Dương gia, cho nên vô luận như thế nào Lão gia tử đều không thể làm những cái đó thất tín bội nghĩa tiểu nhân đem Âu Dương gia làm hỏng. Tuy rằng đồ vật là dùng giao dịch đổi lấy, nhưng là Lão gia tử cũng không có vì thứ này mà ra bán hoa hạ. Tân đại quy mô sát thương tính vũ khí là A quốc nghiên cứu chế tạo thành công. Tuy rằng thứ này nguyên liệu không hảo tìm, nhưng là rất nhiều quốc gia đều đã xuất động sở hữu lực lượng đi trước A quốc trộm thiết kế đồ cùng số liệu tư liệu. Đại gia ý tưởng đều là giống nhau, mặc kệ có hay không nguyên liệu, trong tay có nghiên cứu chế tạo vũ khí số liệu cùng thiết kế đồ, chỉ cần có nguyên liệu liền có cơ hội nghiên cứu chế tạo ra vũ khí. Nay mọi người đều tìm không thấy nguyên liệu, tìm nguyên liệu cùng bắt được số liệu so sánh với giới người sau khả năng càng dễ dàng một ít. Rốt cuộc đây là sự thành do người sự tình, so đi tìm không biết ở nơi nào Kim Tinh Thạch muốn đáng tin cậy một ít, ít nhất mục tiêu chính là ở Á quốc. Quả nhiên việc này ở nhân vi sự tình chỉ cần có tâm chịu hạ vốn là có thể làm đến. S quốc dùng thủ đoạn tổ tiên một bước bắt được vũ khí tư liệu, lão gia tử chính là từ S quốc hoàng thất nơi đó được đến này phân tư liệu. Như vậy quan trọng tư liệu, có thể đưa đến Âu Dương lão gia tử trong tay tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Muốn nói lên Âu Dương lão già tử cùng S quốc lại nói tiếp cũng là có chút giao tình. S quốc cùng Hoa Hạ giáp giới, ở cổ đại vẫn luôn là Hoa Hạ nước phụ thuộc, thẳng đến thanh mặt thời điểm Hoa Hạ cơ hồ mất nước, liền chính mình đều không thể cố kỵ, tự nhiên cũng là không có cách nào lại đi chăm sóc chính mình những cái đó phụ thuộc qua. Ngay lúc đó S quốc cũng là lúc này nhận cơ hội thoát ly Hoa Hạ. Cái này chính là hai cái quốc gia sâu xa xa. Chương 573 Mẫn Dài công chúa. S quốc tuy rằng hiện tại là cái độc lập quốc gia, Nhưng là lúc trước làm hoa hạ nước phụ thuộc bọn họ đã từng ở mỗi một đời vương tại vị thời điểm đều sẽ đem chính mình một cái nữ nhi gả cho hoa hạ đế vương. Loại này hòa thân cách làm kỳ thật từ xưa đến nay liền có, trong hoàng thất nữ tử trước nay đều không có quyền tự chủ. Đặc biệt là các nàng hôn nhân, mặc dù không phải đưa đi hòa thân, cũng sẽ không tùy ý chính mình quyết định. Ở S quốc còn chưa thoát ly hoa hạ thời điểm, tiêu mặc cho S quốc vương đem chính mình đại nữ nhi mẫn dai công chúa đưa đến thanh triều tới hòa thân. Đáng tiếc Mẫn Giai công chúa gả tới kia một năm thanh mạt chính phủ đã bị cao gia bọn họ cầm đầu cách mạng đảng lật đổ. Lúc ấy Mẫn Giai công chúa cũng mất tích, từ đây lúc sau Thiết quốc nhiều lần tìm kiếm Mẫn Giai công chúa đều không có nàng rơi xuống. Ở Hoa Hạ quốc kiến quốc lúc sau, cũng từng có Thiết quốc sứ thần đi vào Hoa Hạ nhờ làm hộ cao gia tìm kiếm bọn họ đại công chúa, đáng tiếc tiền triều di tộc lúc ấy ở chiến tranh giữa đều nơi nơi tản mạn khắp nơi, không chỗ có thể tìm ra, huống chi Mẫn Giai công chúa vẫn là cái nước ngoài tới hòa thân công chúa. Càng là không có người sẽ chú ý nàng hướng đi, cứ như vậy nhiều năm như vậy vẫn như cũ không có nàng tin tức. Mà lao ra tử lần này đúng là dùng cái này mẫn giai công chúa tin tức cùng ad quan hệ ngoại giao thay đổi vũ khí tư liệu. Nếu là ngày thường lại nói tiếp một cái gả đi ra ngoài hòa thân công chúa, không có người sẽ dùng vũ khí tư liệu như vậy quan trọng tới đổi nàng tin tức. Chính là hiện tại là cái trường hợp đặc biệt. Mẫn giai công chúa là hiện tại ad quốc quốc vương đồng bào trưởng tỷ. Năm đó Mẫn Giai công chúa gả đến Thanh Triều thời điểm chỉ có 12 tuổi, một cái còn không có thành niên tiểu nữ hài bị xa gả Hán Quốc tất cả đều là bởi vì phải bảo vệ chính mình đệ đệ. Mẫn Giai công chúa cùng đệ đệ là Vương Hậu sinh. Nhưng là lúc ấy Vương Hậu bị Quý Phi hám hại, nói là nàng nhà mẹ đẻ có mưu phản chi tâm, Vương Hậu vì chứng minh chính mình trong sạch cũng vì bảo hộ nhà mẹ đẻ cùng chính mình hai đứa nhỏ mà tự sát. Lúc ấy Vương Hậu nếu là bất tử, Quý Phi liền sẽ đối phó chính mình hai đứa nhỏ. Chỉ cần nàng đã chết, nàng tin tưởng hồ độc không thực tử, quốc vương nhất định sẽ nhiều ít che chở bọn họ hai cái hài tử. Đáng tiếc, vương hậu vẫn là nhìn lầm rồi người. Ngay lúc đó quốc vương đã bị Quý Phi che mắt hai mắt, hắn căn bản sẽ không để ý vương hậu lưu lại hai đứa nhỏ. Nếu không phải lão Thái hậu trả hết minh, ở năng lực trong phạm vi đem hai đứa nhỏ hộ ở chính mình cánh chim hạ, đáng tiếc cuối cùng cũng vẫn là có chút địa phương không có biện pháp chạm đến. Năm đó chính là mẫn giai công chúa vì bảo hộ chính mình còn tuổi nhỏ đệ đệ Mà cam tâm tình nguyện gả đến hoa hạ hòa thân. Mẫn dai công chúa vì bảo hộ đệ đệ mà xa gả, nàng đệ đệ tự nhiên là sẽ không quên trưởng tỷ ân tình. Cùng với trưởng tỷ bên ngoài chịu khổ, cho nên hắn thề muốn tìm về trưởng tỷ, làm nàng trở thành ép quốc tôn quý nhất nữ nhân. Năm đó cái kia yêu cầu tỷ tỷ xa gả hòa thân đệ đệ, hiện giờ đã trở thành ép quốc quốc vương. Cho nên hết mọi thứ nỗ lực đi tìm chính mình tỷ tỷ, kết quả cho tới bây giờ vẫn là không có một chút tin tức. Duy nhất manh mối chính là ở năm đó thanh mạt tử kinh thành bị cách mạng đảng công hãm lúc sau, thanh triều hoàng đế cũng không có mang theo mẫn giai công chúa cùng nhau chạy trốn. Nếu mẫn giai công chúa không có cùng thanh triều hoàng đế cùng nhau, kia sẽ là ai mang đi nàng đâu. Năm đó bên người nàng thị vệ cùng tỷ nữ đều đã tra qua, đều không có manh mối, cho nên S quốc cũng thật là một chút biện pháp đều không có. Mà hiện giờ lao gia tử dùng này tin tức cùng S quan hệ ngoại giao đổi vũ khí tình báo, đảo cũng coi như là S quốc quốc vương trọng tình nghĩa. Không có quyên năm đó chính mình tỉ tỉ vì chính mình trả giá. Kỳ thật Mẫn Giai công chúa tin tức Âu Dương Lão Gia Tử mấy năm trước kỳ đã biết, nhưng là vì Mẫn Giai công chúa hạnh phúc. hắn vẫn luôn coi như không biết, thậm chí còn thế nàng che giấu. Hiện giờ nếu không phải bị bất đắc dĩ Lão Gia Tử cũng sẽ không nói ra nàng rơi xuống. Mẫn Giai công chúa chính là Phong Bân Thế Tử. Chuyện này cũng là Âu Dương Lão Gia Tử ngoại ý muốn biết đến. Ngay cả Phong Bân đều không rõ ràng lắm chính mình Thế Tử kỳ thật là ép người trong nước căn bản không phải hoa hạ người. Lúc ấy lão gia tử đã biết chuyện này, Mẫn giai công chúa thỉnh cầu hắn không cần đem chuyện này nói ra, nếu là những người khác đã biết chuyện này nhất định sẽ đối phong gia bất lợi, mà trượng phu khả năng cũng sẽ không tha thứ nàng nhiều năm như vậy lừa gạt. Tuy rằng Mẫn giai công chúa rất tưởng niệm đệ đệ, nhưng là rốt cuộc nàng đã rời đi ép quốc nhiều năm như vậy. Đệ đệ hiện tại đương quốc vương, hơn nữa là cái tốt vương. Nàng không nghĩ trở về trở thành đệ đệ uy hiếp bị người theo dõi dùng để kiểm chế chính mình đệ đệ. Nàng hiện tại ở Hoa Hạ có trượng phu, có nhi nữ, có chân chính gia, tuy rằng không giống ở ép quốc đương công chúa như vậy tôn quý, chính là quá thực hạnh phúc, cho nên nàng không nghĩ phá hư hạnh phúc. Âu Dương Lão gia tử tiếp nhận rồi mẫn dai công chúa thỉnh cầu, đáp ứng nàng muốn bảo thủ bí mật, cho nên mới vẫn luôn đều không có nói ra. Chính là hiện giờ, Phong Bân cư nhiên phản bội Âu Dương gia, mặc kệ hắn chủ tử sau lưng rốt cuộc là ai, tương lai Âu Dương gia đều không thể tùy ý Phong gia cứ như vậy ở sau lưng thọc dao nhỏ mà không động thủ. Ở kia phía trước, Âu Dương Lão Gia tử tưởng mẫn dai công chúa nếu có thể đã chịu ép quốc bảo hộ, có lẽ so với bị Phong Gia chịu liên lụy muốn tới hảo một chút đi. Tới rồi cuối cùng, Lão Gia tử vẫn là mềm lòng không nghĩ đem Phong Gia mỗi người đều liên lụy đi vào, có thể phiết ra tới một cái tính một cái đi. Tuy rằng Phong Gia lần này là đối Lão Gia tử xuống tay, nhưng là cuối cùng xử lý Phong Gia sự tình, Lão Gia tử vẫn là không nghĩ từ Âu Dương gia động thủ, việc này sợ là cuối cùng cao gia tới làm. Dù sao cũng là chính mình thân thủ mang ra tới dòng chính, Lão gia tử hạ không được tàn nhẫn tay, nhưng là cũng không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn, chỉ có như bây giờ làm mới xem như nhất thích hợp đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Lão gia tử làm như vậy không có thực hiện lúc trước lời hứa, hắn nếu đáp ứng rồi mẫn dai công chúa muốn thay bảo thủ thân thế bí mật, nhưng là hiện tại cũng là bị bất đắc dĩ, Lão gia tử đây cũng là không có biện pháp biện pháp đi. Ai làm phong gia trước bất nhân hắn cũng đều không phải là là chân chính bất nghĩa. Loại chuyện này xem muốn đứng ở ai góc độ thượng nhìn, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự tình đi, Lão gia tử cảm thấy chỉ cần chính mình sẽ không thẹn với chính mình lương tâm thì tốt rồi. Người khác nghĩ như thế nào hắn quản không được, ai đều không thể buông tha chính mình ra nghiệp, hy sinh chính mình người nhà làm một ít thất tín bội nghĩa người được đến bọn họ muốn được đến đồ vật, loại chuyện này đến nơi nào đều là không thể nào nói nổi. Vô luận là ai đều không phải ngốc tử, ai cũng đừng đem ai đương ngốc tử. Chuyện này lão gia tử không có cùng bất luận kẻ nào công đạo, lão gia tử một người làm chủ, ngay cả Âu Dương Thuần cũng chỉ là làm người trung gian mà thôi, hỗ trợ liên lạc một ít, trong đó chi tiết hắn cũng không rõ lắm. Loại chuyện này tham dự người càng nhiều, cuối cùng càng dễ dàng trêu chọc phiền toái, cho nên chuyện này lão gia tử cũng là tự mình làm lấy, không không, có mượn tay bất luận kẻ nào. Vũ khí tư liệu tới tay, nguyên liệu ở thản nhiên trong tay, này hai dạng đều có, dư lại chính là nghiên cứu phát minh. Thiên Hoa đảo bên kia căn cứ đã tuyển hảo kiến tạo địa chỉ, ở rừng rậm chỗ sâu trong, có một khối tương đối khô giáo địa phương, nơi này thổ địa và khí hậu đều tương đối thích hợp, rừng rậm tìm một khối không quá khô giáo, vừa phải không như vậy trọng địa phương cũng không dễ dàng. Cũng coi như là ông trời hỗ trợ, Yến Thanh mang theo người ở Thiên Hoa đảo thượng tìm nửa tháng phát hiện như vậy cái địa phương. Vừa lúc này mới vừa tìm được rồi thích hợp địa phương, lão gia tử bên này liền có vũ khí nghiên cứu chế tạo tư liệu, cũng coi như là đỗ tranh. Này tay tư liệu, lão gia tử giao cho Vu Kiến Bân, hắn phụ trách bảo quản trách nhiệm trọng đại. Một phương diện lão gia tử bên này người Cao Gia đều tương đối rõ ràng, từ những người này bên trong điều động một cái gia tới chủ quản nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí, dễ dàng bị Cao Gia phát hiện. Vu Kiến Bân đã xem như Âu Dương gia dòng chính, cũng không hoàn toàn xem như dòng chính, cái này quan hệ nhưng xa nhưng tiến, lão gia tử ngẫm lại như vậy quan trọng đồ vật đều giao cho Vu Kiến Bân cũng coi như là an toàn. Vũ Kiến Bân ban đầu thời điểm bị Lao Gia Tử cùng thản nhiên kéo vào tới tham gia cái này hạng mục cũng bất quá chính là làm một ít máy tính phương diện kỹ thuật duy trì, không nghĩ tới hiện tại trách nhiệm như vậy trong đại. Hắn cảm giác sâu sắc chính mình trên vai gánh nặng, áp lực không nhỏ a bất quá hắn đã là cái nam nhân, hắn hẳn là có thể cân bằng hào áp lực, ở Lao Gia Tử đem đồ vật giao cho hắn thời điểm, hắn hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt này đó tư liệu. Lúc sau một vòng thời gian, Vũ Kiến Bân đều đãi ở trong phòng nỗ lực xem này đó tư liệu. Cuối cùng toàn bộ đối xuống dưới, đem những cái đó tư liệu tiêu hủy. Vu Kiến Bân không có giống thản nhiên có có thể tùy thời bỏ vào đi lấy ra tới, trừ bỏ nàng bản nhân không có bất luận kẻ nào có thể đi vào không gian. Vu Kiến Bân muốn an toàn đem này đó tư liệu bảo vệ tốt, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ cất vào hắn trong đầu, chỉ cần hắn còn ở, tư liệu liền sẽ không ném, liền tính là có người muốn trộm, cũng sẽ không trộm đi bất cứ thứ gì. Vu Kiến Bân này một cách làm được đến lao ra tử độ cao tán thưởng. Quả nhiên hắn nhìn chúng người không có cô phụ hắn kỳ vọng. Vũ Kiến Bân có thể có tốt như vậy trí nhớ cũng coi như là toàn lấy thản nhiên phục. Từ Vũ Kiến Bân thi đại học phía trước thản nhiên liền vẫn luôn giúp hắn phối trí tăng cường trí nhớ thuốc viên, nhiều năm như vậy, dùng những cái đó quý trọng dược liệu phối trí luyện thành đan dược cũng coi như là nổi lên không nhỏ tác dụng. Vũ Kiến Bân ngày thường tương đối liệu thấp, nếu là thật sự phát huy kỳ thật lực tới, hắn ở máy tính phương diện tạo nghệ hiện tại ở chính xác thế giới trong phạm vi đều tính thượng là cao thủ số 1 số 2. Đã từng Vu Kiến Bân còn lấy hacker thân phận đánh vào quá a quốc quốc gia an toàn cục internet, bất quá căn cứ vào đạo cũng có đạo nguyên tắc, tuy rằng là hacker, bất quá Vu Kiến Bân đến lúc đó cũng không có ăn trộm cái gì tư liệu, cũng không có phá hư bọn họ hệ thống, chỉ là giúp bọn hắn kiểm tra ra một ít lỗ hổng, viết một cái báo cáo bài cảnh cáo bọn họ có này đó lỗ hổng tồn tại. Lúc ấy chuyện này còn tạo thành không nhỏ hoành động, một nguyên nhân là bởi vì như vậy hacker xác thật rất ít thấy, nhìn dáng vẻ không phải vì ích lợi mà đến. Một nguyên nhân khác là bởi vì luôn luôn cường hãn kỳ người A quốc gan toàn cục cư nhiên sẽ bị hacker như vậy nhẹ nhàng công phá, này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người cho A quốc một cái cái tát. Chuyện này đến bây giờ đều không có pha án, đến bây giờ biết năm đó cái kia hacker chính là Vu Kiến Bân cũng cũng chỉ có hắn bản nhân cùng thản nhiên. Như vậy chuyện quan trọng, mặc dù là Phương Đông Viêm cùng Trương Hàng Vu Kiến Bân cũng không có lộ ra một chút tiếng gió. Bất quá Phương Đông Viêm thường xuyên cùng Vu Kiến Bân ở bên nhau, Vu Kiến Bân thực lực hắn cũng biết. Đã từng cũng hoài nghi quá có phải hay không Vu Kiến Bân, hắn còn hỏi quá mức Kiến Bân, bất quá Vu Kiến Bân không thừa nhận, thời gian dài hắn liền quên chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Trước 574 biên cảnh Mai Phủ, Vu Kiến Bân không chỉ có hiện tại trí nhớ cùng trí nhớ thực hảo, ngay cả động thủ năng lực cũng không tồi. Này đó tuy rằng có thản nhiên đan dược hỗ trợ, nhưng là cũng đồng thời là chính hắn nỗ lực kết quả. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không thể cấp thản nhiên kéo chân sau, không thể cấp vâu dương gia kéo chân sau. Những năm gần đây hắn vẫn luôn đều thực nỗ lực, hiện giờ cuối cùng là không có cô phụ Âu Dương gia kỳ vọng. Nghiên cứu chế tạo quan trọng vũ khí thời điểm cư nhiên làm hắn tới làm hạng mục tổng công, không chỉ là bởi vì Âu Dương gia cùng thản nhiên đối hắn coi trọng, đồng thời cũng là năng lực của hắn được đến đại gia tán thành. Những năm gần đây, vũ kiến bân trừ bỏ ở công ty game bội vàng vì thản nhiên đồng thời cũng là ở vì chính mình tích lũy tư bản, đồng thời bộ đội này một khối nghiệp vụ thượng hắn cũng không có lơi lỏng. Chân chính trở thành lúc trước thản nhiên sở hy vọng như vậy, trở thành chính mình nhất quan trọng giúp đỡ. Hiện giờ thản nhiên bên người thân nhân đều có chính mình sự nghiệp, mà Vu Kiến Bân cũng không hề yêu cầu vì hắn thiết tưởng tương lai, hắn nhất định đã có ý nghĩ của chính mình. Thản nhiên sẽ không đi can thiệp, cũng sẽ không nhúng tay, chỉ cần tiểu Cửu cảm thấy đó là đối, cảm thấy đó là hắn muốn đi hoàn thành mộng tưởng, yêu cầu thản nhiên làm cái gì, nàng nhất định toàn lực duy trì. Lúc này đây lão gia tử đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho Vu Kiến Bân Thản Nhiên không có nhúng tay, nàng nói cái này nghiên cứu chế tạo vũ khí hạng mục, nàng chủ yếu là ra nguyên liệu, mặt khác đều giao cho lão gia tử tới an bài, liền nàng đều là tùy thời chờ đợi lão gia tử điều khiển. Nửa tháng lúc sau, Vũ Kiến Bân lợi dụng nghỉ phép thời gian đi một lần Thiên Hoa đảo nhìn một chút cái kia căn cứ, trở về lúc sau cùng lão gia tử thương lượng một chút, đối đang ở kiến tạo căn cứ đưa ra một ít sửa chữa ý kiến. Ở năm đó Tết âm lịch, Thản Nhiên dựa theo lệ thường mang theo người nhà đi Thiên Hoa đảo nghỉ phép. Bởi vì đã là ở đặc chiến đại đội công tác, nàng đã không có nghỉ đông và nghỉ hè. Thản nhiên là thỉnh 10 ngày thăm người thân giả đi. Năm thứ nhất đến đại đội theo lý thuyết là không có kỳ nghỉ. Nhưng là bởi vì phía trước ở H quốc giải cứu nhà khoa học con tin trong quá trình, thản nhiên bọn họ biểu hiện xông ra, cho nên mặt trên khen thưởng lúc ấy tham gia nhiệm vụ tất cả nhân viên 10 ngày kỳ nghỉ. Đương nhiên vì bảo đảm đặc chiến đại đội sức chiến đấu, nay 10 ngày giả không phải mọi người đồng thời phóng. Nếu là đều cùng nhau nghỉ. Gặp được cái gì khẩn cấp tình huống nói, người này đều thiếu nhiều như vậy, đến lúc đó chỉ sợ nhất thời nửa khắc đều triệu tập không trở lại. Cho nên kỳ nghỉ là cho. Nhưng là yêu cầu đại gia trước tiên một tháng xin. thản nhiên cái này kế hoạch là phía trước liền có, cho nên cũng là trước tiên một tháng báo đi lên xét duyệt phê chuẩn. Hoàn toàn là chính quy thủ tục. Năm nay không chỉ là thản nhiên một nhà, ngay cả Âu Dương đêm bọn họ một nhà ba người cũng đều cùng nhau nghỉ phép đi thiên hoa đảo. la gia người cũng đều đi. Đại gia chủ yếu là vì trông thấy thản nhiên, cùng nhau quá cái năm. Vốn dĩ liền hàn gia còn có văn gia cũng đều tưởng tiến đến cùng nhau quá cái này năm, nhưng lại như vậy động tĩnh quá lớn. Cho nên không có biện pháp liền tính là đại gia thật sự thật lâu không có đại tụ hội qua. Cũng vẫn là muốn điệu thấp hành sự. Lần này có thể đem Âu Dương đêm một nhà ba người mang qua đi cũng coi như là không dễ dàng. Thiên Hoa Đảo đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, lần này ăn Tết. Phỉ Thúy Vương trong nhà vượt qua 50 cá nhân cùng nhau hạ tuổi, thật là xưa nay chưa từng có một cái Tết âm lịch ra. Phỉ Thúy Vương nhìn bọn nhỏ cười đùa, nhớ tới bao nhiêu năm trước, hắn trong nhà cũng từng như vậy náo nhiệt quá, nhưng là... Ai, quá khứ đã qua đi, như bây giờ cũng thực hảo. Có nhiều người như vậy bồi hắn ăn Tết hắn hẳn là thực hạnh phúc. Thản nhiên ở kỳ nghỉ chung, trộn cùng Yến Thanh đi một chuyến đã kiến tạo sắp hoàn công căn cứ, nàng đem phía trước nói tốt yêu cầu Kim Tinh Thạch thả đi vào. Như vậy về sau thản nhiên liền không cần từng chuyến lại đây phóng Kim Tinh Thạch. Tuy rằng là ở Thiên Hoa Đảo Thượng, Phỉ Thúy Vương Địa Bản Thượng, nhưng là Kim Tinh Thạch dù sao cũng là rất quan trọng đồ vật, để người văn nhất, vu Kiến Bân ở chỗ này kiến tạo một bộ bảo toàn hệ thống. Chỉ cần có người tới gần Kim Tinh Thạch kho hàng, nay bộ bảo toàn hệ thống liền sẽ trước tiên hướng đảo nội lính đánh thuê chỗ Báo Nguy, sẽ có người trước tiên chạy tới. Nay bộ bảo toàn hệ thống không chỉ là ở trên đảo Báo Nguy, Lại còn có sẽ liên tiếp đến thản nhiên vệ tinh điện thoại thượng, thản nhiên cũng sẽ ở trước tiên làm ra tương ứng quyết sách. Nay bộ hệ thống là vụ kiến bân dùng 3 tháng thời gian khai phá ra tới. Lúc ấy nói là vì công ty bảo toàn hệ thống khai phá, vụ kiến bân là tự mình làm lấy. Hắn đem cái này dùng ở vũ khí kiến tạo căn cứ bảo toàn xóa giảm thân cây, sau đó lại sửa chữa một chút đem này bộ bảo toàn phần mềm dùng ở công ty mặt trên. Cũng coi như là một công đôi việc, còn không dễ dàng khiến cho người hoài nghi còn sắc thật là cái hảo ý tưởng. Quá xong tiết âm lịch, mọi người đều ai về chỗ người nấy, có bắt đầu bận rộn lên. Khi cách nửa năm, thản nhiên vẫn như cũ không có tìm được làm sinh tử thư nhận chủ biện pháp, nàng cũng liền không quá suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc này cũng không phải cấp ở nhất thời sự tình. Này một an tiết thản nhiên liền 21, lại lập tức tới rồi mau ăn sinh nhật lúc, vừa vặn Âu Dương đêm đi ra nhiệm vụ, thản nhiên tưởng này đã nhiều năm không có cùng Âu Dương đêm cùng nhau ăn sinh nhật. Thản nhiên nhớ tới vừa mới trọng sinh lúc sau nhận thức Âu Dương đêm lần đó 6 tuổi sinh nhật, thản nhiên thu được Âu Dương đêm đưa lễ vật là một đôi thủy tinh giải. Từ kia một năm bắt đầu, mỗi một năm thản nhiên đều thu về đến Âu Dương đêm đưa một đôi thủy tinh giải. Đến năm nay mới thôi đã là đệ thập lục năm, không biết năm nay Âu Dương đêm hay không còn nhớ rõ muốn đưa chính mình thủy tinh giải. Thản nhiên mỗi khi nhớ tới năm đó Âu Dương đêm còn tuổi nhỏ cư nhiên tâm tư như vậy lãng mạn. Sau tuổi hai tử cư nhiên hiểu được mỗi cái nữ sinh đều hy vọng có thể trở thành cô bé lọ lem có thể biến thành công chúa, có được một đôi chính mình thủy tinh dày như vậy mộng tưởng. Tuy rằng mỗi cái nữ sinh đều hy vọng biến thành công chúa, nhưng là ở Âu Dương đêm trong mắt thản nhiên lại không phải cô bé lọ lem, mà là chân chính công chúa. Những năm gần đây, Âu Dương đêm vẫn luôn kiên trì khi còn nhỏ hứa hẹn mỗi năm sinh nhật đều đưa thản nhiên một đôi thủy tinh dày. Đảo không phải bởi vì thản nhiên giống cô bé lọ lem. Mà là hắn hy vọng thản nhiên nhớ rõ chính mình chính là nàng cái này công chúa vương tử. Hắn hy vọng một ngày nào đó thản nhiên có thể làm đồng thoại cùng vương tử hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau cái kia công chúa, đương nhiên vương tử tự nhiên là hắn. Hắn như vậy tiểu tâm tư, có lẽ thản nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết thản nhiên tổng hội minh bạch. Lập tức thản nhiên sinh nhật liền phải tới rồi, hắn còn ở bên ngoài ra nhiệm vụ, lúc này đây hắn nhất định phải chạy trở về đem thủy tinh giày thân thủ đưa đến thản nhiên trong tay. Âu Dương đêm trong lòng nghĩ, nhiệm vụ lần này thực khó giải quyết, Âu Dương đêm bọn họ tiểu tổ đã ở chỗ này mai phục 10 ngày, vẫn là chưa thấy được mục tiêu. Không biết đối phương khi nào sẽ xuất hiện, bọn họ một khắc cũng không dám lơi lỏng. Âu Dương đêm bọn họ là ở hoa hạ cùng gì miễn biên giới đang đợi một đám muốn tử gì miễn lại đây buôn ma túy. Này phê buôn ma túy theo nghe nói là cái quốc tế trùm ma túy lớn. Có tuyến báo nói lần này cái này chùm ma túy lớn sẽ mang theo một đám trọng đạt 500 kg ma túy tới hoa hạ Nam Sơn nơi này cùng hoa hạ cùng với một ít mặt khác quốc gia buôn ma túy phân bán này phê hóa. Bực này kiêu ngạo mục vô pháp kỷ buôn ma túy dữ dội đáng giận. Hoa hạ phương diện ở nhận được cái này tình báo thời điểm liền tính toán cùng cảnh sát quốc tế tổ chức liên hợp tổ chức lần này hành động. Mà Âu Dương đêm bọn họ lần này này đây đặc cảnh thân phận tham gia nhiệm vụ lần này. Tuy rằng bọn họ là đặc trùng đại đội. Nhưng là loại này hành động còn không cần bọn họ loại này cấp bậc cao nhất đặc chiến đại đội ra tay, nhưng là quốc gia lại sợ làm những cái đó trùn buôn thuốc viện nhóm có cá lọt lưới, cho nên làm đặc chiến đại đội ra một cái đặc thù hành động tiểu tổ. Giả thành biên phòng đặc cảnh thân phận cùng cảnh sát quốc tế cùng với hoa hạ biên cảnh tập độc cảnh sát cùng nhau tham gia nhiệm vụ lần này. Lần này sở hữu tham dự hành động nhân viên giữa, có một người nữ tính tập độc cảnh sát phi thường đáng chú ý cái này nữ hài tử là vừa từ cảnh giáo tốt nghiệp Theo lý thuyết như vậy quan trọng hành động là sẽ không làm hắn tham gia. Nhưng là nàng phụ thân chính là phía trước ở tập độc quá trình giữa chết ở lần này chủ yếu mục tiêu nhân vật trong tay. Vị này nữ cảnh viết rất nhiều phong thỉnh chiến tin, cuối cùng mới phê chuẩn nàng tham gia lần này hành động. Bất quá cũng là làm nàng làm công việc bên trong một ít công tác, mà bắt giữ hành động là sẽ không làm nàng thượng. Cái này cô nương lớn lên rất xinh đẹp, tóc ngắn tề nhĩ, một thân cảnh phục tư thế vai hùng đỉnh bản. Ở ẩn nút chờ đợi mục tiêu xuất hiện mấy ngày nay. Đại gia còn ngầm nói giỡn, này mặt trên an bài như vậy xinh đẹp cô nương cho bọn hắn đưa cơm, không biết có tính không là phúc lợi. Có người còn nói chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, liền đuổi theo cái này cô nương. Những người này có sự nói giỡn, thật đúng là có nghiêm túc. Bất quá mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, Âu Dương đêm đối trừ bỏ thản nhiên ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân đều là một cái phản ứng, đương nhiên nhà mình thân thuộc là một cái khác đáy ngộ, này đó cũng coi như là ngoại lệ. Cái này xinh đẹp cô nương lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Đêm Thời Điểm liền thật sâu mà bị hắn kia xoáy khí dáng người cấp hấp dẫn ở nàng tuy rằng biết hiện tại không phải hy vọng nữ tình trường thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là phải bắt được hại chết nàng phụ thân cái kia trùng buôn thuốc viện, đem hắn đem ra công lý vì phụ thân báo thù. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Âu Dương Đêm Thời Điểm nàng luôn là sẽ nhịn không được tim đập gia tốc, loại chuyện này thật sự không phải nàng chính mình có thể khống chế trụ. Âu Dương Đêm tuy rằng đối cái này nữ hải tử không có gì đặc thù cảm tình, Nhưng là nàng trải qua Âu Dương đêm cũng ở người khác nói bắt quái thời điểm lược có nghe thấy, hắn biết cái này nữ hài tử phụ thân là vì nước hy sinh thân mình, nàng muốn hoàn thành phụ thân di chí mới có thể đường cảnh sát, hơn nữa vẫn là một người biên cảnh tập độc cảnh sát. Đối với như vậy nữ hài tử, tuy rằng không đến mức rất bội phục, nhưng là nhiều ít cũng coi như là giác khó được. Hắn tuy rằng không có đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nhưng là lại cũng cũng không có mặt lạnh tương đối. Không nghĩ tới đúng là bởi vì Âu Dương đêm này một cách làm làm cái này, nữ hải tử cho rằng có lẽ Âu Dương đêm đối nàng cũng là có điểm ý tứ, chỉ là bọn hắn loại người này đều tương đối nghiêm túc không quá yêu nói chuyện, nàng nghĩ chờ đến đêm những cái đó tay buồn ma túy nhóm đều bắt được, nàng chính mình chủ động thổ lộ, người nam nhân này nhất định sẽ không cự tuyệt. Đều nói nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa, cô nương này ngày thường người theo đuổi không ít, vẫn luôn là ánh mắt quá cao không thấy thượng quá cái nào nam hải tử. Này lần đầu coi trọng một người nam nhân, nàng nghĩ chỉ cần chính mình chủ động điểm, nhất định có thể thành. Chưa xong con tiếp. Trước 575 tiểu dạ chúng đạn, cô nương này ý tưởng thật là có đủ một bên tình nguyện. Bất quá con hảo, nàng gái này ý tưởng cũng chỉ là nàng chính mình trong lòng ý tưởng. Nếu là làm Âu Dương đêm đã biết, hắn nhất định sẽ giống đối đái mặt khác nữ sinh giống nhau, lạnh như băng xương. Cho nên nói a, đôi khi thật đúng là không thể đối tất cả mọi người có lực tương tác. Có người thật đúng là phải mặt lệnh tương đối. Rốt cuộc đang chờ đợi 13 thiên lúc sau phát hiện mục tiêu nhân vật. Vô tuyến điện kinh mấy ngày này vẫn luôn vẫn duy trì lặng im, tại hạ đạt công kích mệnh lệnh này trong nháy mắt, mọi người tựa hồ lập tức đều sống giống nhau. Âu Dương Đêm bọn họ đặc chiến đại đội là gánh vác tay súng bắn tỉa cùng chiến thuật tiểu tổ nhiệm vụ, ở chiến đấu khai hỏa đệ nhất khóa, Âu Dương Đêm liền đi theo hắn các đội viên cùng nhau xông ra ngoài, đem tay Buôn Ma túy nhóm bao quanh lây quanh, vây điểm đánh Việt binh. Những cái đó không có nhân tính tay buôn ma túy, mỗi ngày đều là ở mũi dao thượng thị huyết. Làm đều là chặt đầu sinh ý, ngày thường đều là kiếm lấy lợi nhuận kết sù tùy ý tiêu xài, bởi vì bọn họ biết một khi có một ngày bị bắt lấy, bọn họ liền khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Ở bắt giữ trong quá trình, tay buôn ma túy nhóm là ngoan cố chống lại rốt cuộc không có thỏa hiệp ý thức. Âu Dương đêm đang ở công kích đối phương lính đánh thuê bảo tiêu, đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn đến một cái bóng dáng hướng chính giữa nhất cái kia mục tiêu nhân vật tiến lên. Hắn trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, nhưng là vẫn là đi lên chuẩn bị cứu nàng. Đúng vậy, cái kia mặc kệ chỉnh thể bố trí, mặc kệ mặt khác chiến hữu là ở cái gì vị trí thượng, không quan tâm sông lên đi ngu xuẩn chính là cái kia yêu thầm Âu Dương đêm nữ cảnh. Nếu là ở ngày thường, nàng tưởng như thế nào chịu chết đó là chuyện của nàng. Chính là đây là chỉnh thể hành động. Nàng như vậy cách làm không chỉ là sẽ hại chết nàng chính mình, cũng là sẽ cho đối phương bắt lấy con tin cơ hội, đến lúc đó. Toàn bộ hành động khả năng liền bởi vì nàng một người mà cuối cùng đem cái này lớn nhất mục tiêu nhiệm vụ mà thả chạy. Loại này nữ nhân, thật là làm cho người ta không nói được lời nào, liền nàng như vậy còn tới tham gia cái gì nhiệm vụ. Lúc này nếu là thản nhiên ở, khẳng định không phải như thế tình huống. Ai, cùng thản nhiên so sánh với mặt khác nữ nhân như thế nào đều không đủ xem. Âu Dương đêm tuy rằng trong lòng phi thường không kiên nhẫn, nhưng là không có biện pháp vẫn là phải cứu người A, rốt cuộc nữ nhân này lại nhận người ghét. Nàng cũng là điều mạng người, Âu Dương đêm không có khả năng cứ như vậy trơ mắt chịu chết mà thấy chết mà không cứu. Âu Dương đêm từ đi lên giữ chặt cái kia nữ cảnh. Nàng quay đầu lại nhìn Âu Dương đêm, trong lòng một trận cảm động, hắn xác thật là trong lòng có chính mình, tại như vậy nguy cấp thời khắc. Hắn cư nhiên không quan tâm sông lên cứu chính mình. Cái này nữ cảnh, cư nhiên lúc này còn đang suy nghĩ này đó có không, không chạy nhanh đi, Âu Dương đêm thực không thích cùng thản nhiên ngoại ý muốn nữ sinh phát sinh tứ chi tiếp xúc. Vì cứu người đây là không có biện pháp, hắn đành phải lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đang ở lúc này, mục tiêu nhân vật phát hiện bọn họ bên này động tĩnh, hắn đem họng súng nhắm ngay cái kia nữ cảnh, nữ nhân này cư nhiên không biết lượng sức muốn hắn mệnh. Quá buồn cười hắn thành toàn nàng đi gặp chính mình phụ thân đi. Cái này nữ cảnh tuyên bố phải vì phụ thân báo thù sự tình. Cái này chùm ma túy lớn cũng là có điều nghe thấy, lúc ấy bất quá là đường cái chê cười nghe xong. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ gặp được này, nữ cũng ở đối với giống loại này hôn hắc đạo trùn ma túy lớn. Bọn họ trong lòng căn bản không có công lý đạo đức, như thế nào sống sót, như thế nào sống hảo mới là bọn họ chân chính tưởng độ vật. Có người muốn hắn mệnh, hắn sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha đối phương đâu. Cái kia trùn ma túy lớn giơ lên họng súng, Âu Dương đêm nhẹ bén trực giác trước tiên cảm giác được có người nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, hắn vừa quay đầu lại vừa lúc thấy được người kia giơ thương nhắm chuẩn tư thế. Âu Dương Đêm thấy tình thế không hảo, bản năng đem cái kia nữ cảnh hướng phía chính mình lôi kéo. Cái kia nữ cảnh không làm rõ ràng cái gì chẳng hướng, không núp ních. Đúng lúc này kia khẩu súng đã viên đạn ra thang, Âu Dương Đêm vẫn như cũ là bản năng đi lên một này một đấu súng trúng hắn. À, đến lúc này cái kia nữ cảnh mới biết được Âu Dương Đêm vừa rồi là muốn cứu nàng, kết quả nàng còn ở nơi đó phát nốc, nhìn Âu Dương Đêm trước ngực lập tức liền chảy ra vết máu. Cái kia nữ cảnh cư nhiên chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó hô to thật sự cũng không biết nàng người như vậy rốt cuộc là như thế nào từ cảnh giáo tốt nghiệp còn xin tới tham gia nhiệm vụ lần này thật là bị hại đã chết 5 cái giờ sau thản nhiên cưới chính mình tư nhân phi cơ từ đế đô đuổi tới biên cảnh nam sơn bệnh viện nhân dân 1. ở do hỏi hộ sĩ chạm hộ sĩ lúc sau thản nhiên ở lầu 3 săn sóc đặc biệt phòng bệnh tìm được rồi âu dương đêm nhưng là ở cửa phòng bệnh thản nhiên do dự trong phòng bệnh âu dương đêm trên người cắm các loại dụng cụ cái ống nhắm chặt hai mắt sắc mặt tái nhợt Nếu là ngày thường tình huống như vậy, thản nhiên nhất định là trước tiên không chút do dự tiến lên, một bàn tay đáp thượng Âu Dương đêm mạch đậm, xem hắn tình huống thế nào, biết xác nhận hắn không có chuyện, nàng mới có thể này viên treo cao tâm vông, đây mới là thản nhiên hẳn là có bình thường phản ứng mới đúng. Chính là hôm nay nàng do dự, ở Âu Dương đêm bị trọng thương, nàng không có chỉ hoãn một khắc ngàn giảm xa xôi tới rồi thời điểm, nàng cư nhiên do dự mà muốn hay không đi vào. Thản nhiên như thế khác thường cũng không phải vì khác, Giờ phút này ở Âu Dương đêm trên giường bệnh đầu dựa ở Âu Dương đêm trên người sườn mặt đúng là một cái ngồi ở bên cạnh trên ghế người mặc cảnh phục nữ hài tử. Giờ phút này đột nhiên chán ghét khởi chính mình trong mắt quá tốt thản nhiên, thật sự là không có cách nào đem hai mắt của mình từ kia hai chỉ nắm chặt trên tay rời đi. Thản nhiên thấy rõ, kia hai tay, trong đó một con rõ ràng chính là Âu Dương đêm. Hai người kia, thản nhiên nói không nên lời hiện tại là khổ sở vẫn là cái gì, nàng tâm ẩn ẩn đau. Có như vậy trong nháy mắt tựa hồ là không thể hô hấp. Nàng có lẽ nên thanh tỉnh, nàng vẫn luôn đang trôn tránh vấn đề, kỳ thật vẫn luôn là nàng chính mình vấn đề. Nàng cho rằng chính mình không thèm để ý, nàng cho rằng nàng có một ngày ở Âu Dương đêm có thích nữ tử có thể hào phóng đưa lên chúc phúc, chính là hiện giờ hết thể bại ở trước mắt, nàng cảm giác so nàng nội tâm càng thêm thành thật, nàng vô pháp làm được. Nàng không có nàng chính mình nói như vậy hào phóng, nàng sai rồi, sai thái quá. Nàng là thật sự ái Âu Dương đêm. So nàng chính mình tưởng tượng còn muốn hái, nàng. Thản nhiên ngươi đã đến rồi, như thế nào không đi vào. Thản nhiên phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Thản nhiên vừa quay đầu lại, một đội trưởng, ta đang muốn đi vào. Thản nhiên thu lên đồng, đem sở hữu cảm tình cùng đau lòng đều tạm thời che chắn rớt, lễ phép gõ hạ môn, sau đó mới đẩy cửa ra đi vào. Thản nhiên tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là ở trước tiên một trung đội trưởng liền bắt giữ tới rồi nàng vừa rồi thần sắc lại nhìn đến ngày thường đêm Âu Dương đêm ký túc xá đương chính mình ra giống nhau thản nhiên, cư nhiên tiến phòng bệnh trước sẽ gõ cửa này một không cùng tầm thường tín hiệu, hắn nhanh chóng cửa trước nội nhìn lại, vừa vặn nhìn đến ngồi ở Âu Dương đêm giường bệnh bên cạnh ghế trên cái kia nữ cảnh mới vừa buông ra Âu Dương đêm tay làm lên động tác, này khó trách, vừa rồi thản nhiên không tiến vào, một trung đội trưởng nhìn xem cái kia nữ cảnh, mày nhũ một chút, nữ nhân này, sở hữu đặc chiến đại đội người đều biết Âu Dương đêm đối thản nhiên là bộ dáng gì cảm tình. Mặc cho là ai đều không tin, liền ra tới chấp hành nhiệm vụ mấy ngày nay Âu Dương đêm liền sẽ di tình biệt luyến thích thượng cái này nữ cảnh. Tuy rằng lần này Âu Dương đêm là bởi vì cứu cái này nữ cảnh thứ A bị thương, nhưng là này trong đó tuyệt đối là không có bất luận cái gì tư nhân cảm tình. Điểm này mọi người đều dám cam đoan. Chính là không nghĩ tới vừa lúc bị thản nhiên đụng vào như vậy một màn. Vốn dĩ thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người quan hệ liền vẫn luôn còn không có làm rõ, Âu Dương đêm đến bây giờ còn không có chính thức thổ lộ. Xem đến bọn họ này đó người đứng xem đều thế hắn cấp, này hiện giờ lại ra như vậy chuyện này nhi, xem vừa rồi thản nhiên biểu tình, nếu là Âu Dương đêm không hảo hảo giải thích, hai người hiểu lầm sợ là muốn náo lớn. Chính là hiện tại trước không nói này đó, nữ nhân này vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng như thế nào ở Âu Dương đêm phòng bệnh? Vừa rồi đang xem hộ Âu Dương đêm hứa Long đi đâu vậy? Một trung đội trưởng hiện tại hận không thể đem hứa Long thu thập một đốn, khẳng định là hắn đem người bỏ vào tới, việc này nếu là náo lớn. Hắn cái này một trung đội trưởng trở về phòng trừng cũng là phải bị đại đội trưởng sửa chữa. Đều biết Âu Dương luôn chính là ngóng trông này hai tiểu ở bên nhau đâu. Nếu là biết là bọn họ lần này ra nhiệm vụ thời điểm ra bại lộ, bọn họ thật đúng là phải đi về bị sửa chữa. Gì? Người tìm ai? Trong phòng cái kia nữ cảnh nhìn đẩy cửa tiến vào chính là một cái thật xinh đẹp nữ hài tử, nữ nhân trực giác làm nàng tâm sinh cảnh giác. Ta là Âu Dương đêm người nhà, ta tới xem hắn. thản nhiên tận lực vẫn duy trì lễ phép Không chế được chính mình không chịu cảm xúc ảnh hưởng ngươi là đêm muội muội đi Các ngươi hai huynh muội lớn lên còn rất giống Cái kia nữ cảnh vừa nghe thản nhiên nói là Âu Dương đêm người nhà Trước tiên nghĩ đến phòng trừng là Âu Dương đêm muội muội Khó trách lớn lên như vậy xinh đẹp Gia nhân này di truyền thật đúng là hảo Nàng lập tức tiến lên đem chính mình trở thành nhân gia đại tẩu nhiệt tình lên Xem như đi, ngượng ngùng, ta là bác sĩ Ta tưởng trước xem hắn tình huống Thản nhiên trong lòng có chút chua sót Xem ra thật đúng là chính là một ngữ thanh sấm, nguyên lai nàng vẫn luôn nói, chính mình phải làm hảo hâu dương đêm muội muội hiện giờ thật sự có tẩu tử, nàng lại không muốn làm muội muội Hảo hảo, người trước nhìn xem. Bất quá bác sĩ nói đêm tình huống tương đối ổn định, chính hắn bản thân thân thể tố chất không tồi, kia viên viên đạn cũng có thương tích đến yếu hại, cho nên tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá ta còn là muốn nói xin lỗi, đều là bởi vì ta, hắn mới có thể bị thương, nếu không phải vì cứu ta hắn cũng sẽ không bị viên đạn đánh trúng hắn hy sinh chính mình chính là vì thầy ta chắn kêu một thương, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hy vọng các ngươi tha thứ ta, đừng giận ta, ta thật sự không biết này nói nói còn khóc lên nữ cảnh, làm bên cạnh vẫn luôn không cơ hội xen mồm một chung đội trưởng mày càng nhăn càng chết. Nữ nhân này đem nói như vậy, nếu là lúc ấy hắn không ở tràng, sợ là cũng sẽ cho rằng Âu Dương đêm cùng nàng có điểm cái gì đi. Thản nhiên bốn dĩ cảm giác được Âu Dương đêm mạch tương còn tính bức vàng, vừa định thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe được cái kia nữ tới như vậy một câu. Thế nàng chán thương. Đây là tiểu dạ hy sinh chính mình đều tưởng bảo hộ nữ nhân. Thản nhiên tâm tình không thể nói là bực bội vẫn là không thoải mái quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân kia. Vừa rồi còn ở khóc hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, nhìn đến thản nhiên này liếc mắt một cái lập tức liền dừng lại. Chưa xong con tiếp. Trước 576 giả bạn gái. Như vậy đáng sợ ánh mắt. Cái kia nữ cảnh nhìn đến thản nhiên ánh mắt lập tức có điểm bị dọa đến bộ dáng. Nàng không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử, quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái cư nhiên sẽ làm nàng sợ hãi. Bất quá, cái kia nữ cảnh còn tưởng rằng là thản nhiên nghe xong chính mình ca ca là bởi vì nàng bị thương có chút sinh khí mới có như thế biểu tình, trong lòng tuy rằng sợ hãi, còn nghĩ tiến lên nắm lấy thản nhiên tay lấy lòng thản nhiên, tâm nói, ngươi còn không phải là cái muội muội sao. Chờ ta về sau ngươi ca cưới ta, ngươi còn dám chứng ta, làm ngươi ca thu thập ngươi, hiện tại ta chịu thua. Chờ về sau chúng ta chờ xem. Từ từ vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh Âu Dương đêm giờ phút này mở mắt, vừa lúc nhìn đến thản nhiên đứng ở chính mình mép giường đưa lưng về phía chính mình, hắn gọi một tiếng. Thản nhiên ở vừa rồi thế Âu Dương đêm xem mạch đồng thời cũng thay hắn đưa vào một ít linh lực đi vào, cho nên vốn dĩ muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại Âu Dương đêm trước tiên liền tỉnh. Đêm, ngươi tỉnh, lo lắng chết ta, ô ô ô vừa thấy đến Âu Dương đêm tỉnh trong mắt nào còn có những người khác cái kia nữ cảnh một phen đẩy ra thản nhiên liền bổ nhào và âu dương đêm trên người khóc lên thản nhiên bị như vậy đẩy hướng bên cạnh chợt lóe ổn định thân mình con hảo nàng thân thủ hảo nếu không có như thế lần này thứ sợ là phải bị đẩy ngã trên mặt đất mặc cho tái hảo tính tình thản nhiên giờ phút này cũng nhịn không được muốn phát hỏa chúng chi là luôn luôn sẽ không ủy khuất chính mình thản nhiên nếu không phải xem ra âu dương đêm mặt mũi thượng nàng vừa rồi liền đem nữ nhân này trực tiếp vứt ra đi Tiểu Dạ, nếu các ngươi sự ta liền đi về trước, thái gia gia bọn họ còn không biết ngươi bị thương. Ta trở về dàn xếp một chút, ngươi dưỡng thương đi." Thản nhiên thanh âm lạnh băng nói, đứng ở một bên một trung đội trưởng thấy phía trước Sở Hữu quá trình. Hắn biết Thản nhiên nhận đến bây giờ mới phát hỏa đã là hàm dưỡng thực hảo. Một trung đội trưởng nhìn đến Thản nhiên phát hỏa, tuy rằng có nghĩ thẩm thế Âu Dương đêm nói một câu, nhưng là lại không thể nào xem mồm, loại chuyện này người ngoài nhúng tay đôi khi chưa chắc có thể có tốt tác dụng. Cho tiện lại nhắc nhở hạ ngươi bạn gái, nàng lại đè nặng miệng vết thương của ngươi thượng, phỏng chừng muốn nhiều ở chỗ này trụ một cái tiểu tinh kỳ. Thản nhiên nói xong câu đó đầu cũng không quay lại trực tiếp đẩy cửa đi rồi. Mới từ hôn mê giữa tỉnh lại Âu Dương đêm hoàn toàn không làm minh bạch việc này đã xảy ra sự tình gì. Hắn hôn hôn trầm trầm đại khái nhớ tới phía trước sự tình, hắn hẳn là cứu cái kia xuẩn nữ nhân thời điểm bị thương. Hắn không biết chính mình ngủ bao lâu, nhưng là từ từ nhất định là tới xem chính mình. Chính là lúc này nàng vì cái gì phải đi? Bạn gái? Hắn bạn gái? Từ từ lại không đáp ứng làm hắn bạn gái. Hắn nơi nào tới bạn gái? Thẳng nhiên cuối cùng một câu, Âu Dương đêm tuy rằng không làm minh bạch, nhưng là hắn miệng vết thương xác thật là bị ngăn chặn, đau quá. Đừng đè nặng ta miệng vết thương. Âu Dương đêm thanh âm nhẹ nào. Ngữ khí hàn triệt đến xương một câu, làm cái kia vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tư tưởng giữa nữ nhân cuối cùng là minh bạch chính mình ngăn chặn nhân ra miệng vết thương, chạy nhanh rời đi nàng đầu đối thực xin lỗi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng giống như bị thương người là nàng giống nhau nữ nhân này thật sự làm người phiền chán người là ai Âu Dương Đêm tuy rằng nhận ra trước mắt nữ nhân nhưng là này phó cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng làm hắn mày nhăn đều có thể kẹp chết cái rồi bỏ ai ngươi có phải hay không còn không có thanh tình a ngươi không nhận ra ta sao cái kia nữ cảnh đang ở nơi đó diễn quên mình không nghĩ tới Âu Dương Đêm nói chính mình không quen biết nàng đây là tình huống như thế nào Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới Âu Dương đêm sẽ trúng thương mất trí nhớ. Cái kia nữ cảnh khẩn trương rỗi tay liền tưởng thăm sờ hạ Âu Dương đêm cái chán. Âu Dương đêm vừa nhấc đầu tay trực tiếp xóa sạch tay nàng, nữ nhân này sao lại thế này. Cho ta kéo đi ra ngoài, các ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn. Âu Dương đêm là thật sự phát hỏa. Tới rồi hiện tại hắn đại khái minh bạch vì cái gì thản nhiên tới lại đi rồi. Hứa long, đem người thỉnh đi ra ngoài. Một trung đội trưởng cũng không do dự, trực tiếp ra lệnh. Thỉnh đi. Hứa Long chính là nhìn Âu Dương đêm nơi này không có gì sự tình đi ra ngoài trong chốc lát. Cái này nữ cảnh lúc ấy còn nói là mặt trên làm nàng lại đây thế chính mình, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi ăn khẩu cơm, chạy nhanh đã trở lại. Giống như có đại sự xảy ra, hắn vừa rồi vào cửa thời điểm vừa lúc đụng phải từ phòng bệnh đi ra ngoài thảm nhiên, lúc ấy hắn liền cảm thấy mạnh quân ý sắc mặt không tốt, hắn còn tưởng đây là làm sao vậy. Dĩ vãng mạnh quân ý gì nhìn đến mọi người đều là cười tủm tìm chào hỏi. Vừa rồi giống như cũng chưa nhìn đến hắn đâu Nay tiến phòng bệnh liền nghe được câu dương đêm nói muốn đem người kéo đi ra ngoài Nhìn nhìn lại vài người sắc mặt Hắn liền tính là lại buồn cũng đoán được khẳng định là tạo thành cái gì hiểu lầm Vừa rồi mạnh quân ý thì phản ứng cũng coi như là có thể nói thông Tuy rằng bắt đầu thời điểm là có không ít người nhìn cái này nữ cảnh người xinh đẹp Vì hoàn thành phụ thân di trí mà dân thân vào cảnh sát đội ngũ Đại gia đối nàng đều cũng không tệ lắm Cũng có mấy người rất thích nàng Chính là tại mục tiêu nhân vật xuất hiện, nàng căn bản không nghe chỉ huy, chính mình lao ra đi còn liên lụy Âu Dương đêm bị thương chuyện này thượng xem, nàng căn bản là không xứng làm cảnh sát. Kỷ luật bộ đội, mặc kệ là quân đội vẫn là cảnh sát, đều là yêu cầu kỷ luật ước thúc, không nghe hành động chỉ huy, không chỉ là khả năng nàng chính mình bỏ mạng, càng có khả năng sẽ liên lụy chiến hữu, phá hư toàn bộ hành động. Lúc này đây, Âu Dương đêm hy sinh cứu nàng tánh mạng, nhưng là không có khả năng mỗi một lần đều như vậy may mắn. Lại còn có hảo toàn bộ hành động cuối cùng lấy bắt mục tiêu nhân vật vì kết thúc, bằng không sở hữu các huynh đệ nhiều như vậy thiên ngồi canh, cùng thượng cấp bố trí khả năng liền bởi vì nàng một người mà toàn bộ hưởng phí công phu. Kinh này một dịch, tất cả mọi người lại lần nữa cảm nhận được câu kia xem người không thể xem mặt ngoài. Hơn nữa hiện tại cái này rõ ràng chính là nữ nhân này tự đạo tự diễn cốt truyện, cư nhiên làm chính quy nương nương hiểu lầm sự tình, không nói âu dương mượn rồi, ngay cả ở trong phòng một trung đội đội trưởng cùng mới vừa vào cửa từ Long đều thực tức giận Các ngươi đây là làm sao vậy? Đêm hắn bị thương thần chí không rõ ràng lắm, hắn không quen biết ta, chính là các ngươi không có khả năng không quen biết ta à. Nói nữa, hắn là bởi vì ta bị thương, ta phải ở lại chỗ này chiếu cố hắn. Cái kia nữ cảnh không nghĩ tới không ai giúp chính mình nói chuyện còn chưa tính, thật đúng là làm chính mình đi. Nàng nếu là thật sự đi rồi, kia nàng tưởng ăn vạ Âu Dương đêm kế sách còn có thể thành công sao? Nói cái gì nàng cũng sẽ không đi. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm Âu Dương đêm gia đình bối cảnh, Nhưng là nàng chỉ bằng cảm giác liền cảm thấy người nam nhân này khí độ bất phàm cùng bình thường những cái đó đặc cảnh bất đồng, hơn nữa người còn lớn lên như vậy xoái, quả thực chính là nàng lý tưởng Vương tử a, nàng như thế nào có thể buông tha cơ hội này? Từ phụ thân hy sinh về sau, nữ nhân này liền biết đại gia đối với các nàng mẹ con đồng tình về đồng tình, nhưng là vạn sự vẫn là muốn dựa chính bọn họ. Đại gia bất quá là nói vài câu dễ nghe lời nói an ủi người thôi, nhật tử lâu rồi căn bản không ai nhớ rõ phụ thân. Cho nên từ lúc ấy Nữ nhân này liền học được nghĩ muốn cái gì đồ vật liền nhất định phải chính mình đi tranh thủ. Nàng đương cảnh sát, gia nhập tập độc cảnh đội, nói thật dễ nghe điểm là vì hoàn thành phụ thân di trí, kỳ thật nàng là tưởng cấp phụ thân báo thù, hơn nữa làm như vậy cũng sẽ ở những cái đó đầu to nhóm trước mặt nhiều lấy điểm đồng tình phân, ở sau đó tìm cái chất lượng tốt nam gà cho, nàng liền không làm cảnh sát vất vả như vậy. Nữ nhân này đem hết thảy đều tính toán hảo, chỉ là vẫn luôn đều che giấu thực hảo, chưa từng có ở người trước mặt lộ quá một chút dấu vết. Hiện giờ nàng tìm được rồi chất lượng tốt nam, phụ thân thủ tuy rằng không xem như hoàn toàn báo, nhưng là loại này trùm ma túy lớn bị cảnh sát bắt lấy cũng nhất định là ngày chết không xa, tuy rằng không phải thân thủ chính tay đâm kẻ thủ, nhưng là cũng coi như là tương đi không xa. Nàng thiết kế tốt đẹp sinh hoạt chính đi bước một đến gần chính mình, nàng vừa rồi đúng là nghĩ này đó tốt đẹp tương lai, mới có thể không cẩn thận ngủ rồi, chính là hiện tại là thế nào. Vừa rồi chính mình đi nắm đêm tay, hắn không phải cũng không có buông ra sao. Chính là hiện tại vì cái gì muốn đuổi chính mình đi. Nữ nhân trực giác đôi khi thực đáng sợ. Nữ nhân này vào giờ phút này có thể nghĩ đến duy nhất lý do chính là bởi vì vừa rồi tiến vào nữ hài tử kia. Chẳng lẽ không phải đêm muội muội Âu Dương đêm ngươi muốn làm gì? Nhìn miễn cưỡng đứng dậy chính mình mạnh mẽ muốn nổ trên người này đó dụng cụ cái ống Âu Dương đêm. Một trung đội trưởng chạy nhanh tiến lên đẻ lại hắn. Ta muốn đi tìm từ từ nói rõ ràng, nàng nhất định là sinh khí, bằng không sẽ không đều mặc kệ ta liền đi rồi. Âu Dương đêm như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cứu nữ nhân này cư nhiên lấy ván trả ơn hám hại chính mình, thản nhiên tính tình không có người so với hắn rõ ràng hơn, mặt khác sự tình nàng có lẽ có thể khoan dung. Nhưng là ở cảm tình phương diện nhất định là muốn sạch sẽ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thật không minh bạch sự tình. Lần này bị thản nhiên hiểu lầm cho rằng Âu Dương đêm có bạn gái, cái này hiểu lầm không kịp thời giải thích rõ ràng, nàng càng sẽ không tiếp thu chính mình, cho nên hắn hiện tại nhất định phải lập tức đi giải thích rõ ràng. Người trước đừng có gấp, ta đi giúp ngươi trước đem người mang về tới, ngươi trước hảo hảo ở trên giường đợi, thẳng nhiên nếu là nhìn đến ngươi như vậy không yêu quý thân thể của mình, nhất định sẽ càng tức giận. Một trung đội trưởng nhìn Âu Dương Đêm động tác, liền chạy nhanh tiến lên đem hắn ấn xuống, lúc này yêu cầu giải thích, nhưng là hắn này mới vừa bị thương thân mình căn bản chịu không nổi như vậy lan lộn. Ân, kia còn muốn phiền toái đội trưởng, ta không nghĩ nhìn đến nữ nhân này. Âu Dương Đêm vốn đang muốn tránh thoát một trung đội trưởng ấn ở trên tay hắn tay nhưng là tưởng tượng đến nếu như bị từ từ nhìn đến chính mình rút dụng cụ, khẳng định sẽ tức giận đi, hắn vẫn là ở chỗ này chờ từ từ đi. Được rồi, ta tới xử lý. Một trung đội trưởng hướng về phía Âu Dương đêm gật gật đầu, đi đến cái kia nữ cảnh trước mặt, tiểu trương, phiền thoái ngươi cùng ta ra tới một chút. Từ Long Thỉnh không ra đi nàng, một trung đội trưởng còn cũng không tin chính mình còn Thỉnh không ra đi. Cái kia nữ cảnh nhìn liền một trung đội trưởng đều ra mặt, nàng do dự một chút, vẫn là đi theo đi ra ngoài. Dù sao nàng hiện tại đi ra ngoài trong chốc lát còn có thể lại tiến vào, nàng còn không tin bọn họ có thể ngăn lại chính mình. Một trung đội trưởng mang theo cái kia nữ cảnh vừa ra khỏi cửa, từ long ở bên trong cách lập tức liền giữ cửa khóa lại. Cái kia nữ cảnh sắc mặt biến đổi quay đầu lại đẩy, nhóm sắc thật là khóa, tức giận đến mặt đều tái rồi. Ngài tìm ta có chuyện gì? Nữ cảnh kiềm chế trụ chính mình muốn mắng chửi người tâm tình, ngẩng đầu hỏi một trung đội trưởng. Trước 577 ngoại ý muốn đâm người. Các người lãnh đạo hẳn là hiện tại cũng ở tìm ngươi, Âu Dương đêm nơi này không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là đi về trước nhìn xem như thế nào hội báo ngươi phía trước hành động chung không nghe chỉ huy sự tình đi. Một trung đội trưởng tuy rằng thực không thích dùng loại này cường ngạnh thái độ cùng nữ hài tử nói chuyện, nhưng là cái này tiểu trương thật đúng là chính là làm người thích không nổi, lại còn có có điểm mặt dày mày dạn cảm giác, hắn cũng là bất đắc dĩ mới như vậy. Nữ cảnh nhìn xem một trung đội trưởng, trong ánh mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt, Cảm giác lập tức liền phải khóc ra tới. Không biết người còn tưởng rằng là một trung đội trưởng khi dễ nàng đâu. Một trung đội trưởng vừa thấy nàng bộ dáng này, chạy nhanh rời đi, nữ nhân này quả thực chính là cái phiền toái, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc thị phi. Lần này ra nhân vật cư nhiên còn có thể đụng tới như vậy sự kiện, vốn dĩ nhân vật kết thúc nên rất tốt tâm tình bị như vậy cái phiền toái nhân vật làm cho tự hồ lập tức liền không như vậy hảo. Một trung đội đội trưởng chạy nhanh đi tìm thản nhiên, này không lâu sau. Nàng hẳn là còn ở bệnh viện phụ cận sẽ không đi quá xa, hắn biết chính mình nếu là không hỗ trợ phòng trường thản nhiên khẳng định sẽ không tin tưởng. Lại nói bên này thản nhiên, nàng từ Âu Dương đêm phòng bệnh ra tới lúc sau, vốn là tính toán phải về đế đô. Nhưng là vừa đi một bên đem tâm tư trầm tĩnh xuống dưới lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình như vậy thật quá đáng. Liên tính là Âu Dương đêm có bạn gái, chính là nàng cũng không thể liền như vậy đi rồi. Không nói chính mình cùng Âu Dương đêm nhiều năm như vậy cảm tình. Nàng không có khả năng cứ như vậy cái gì đều mặc kệ liền đi rồi. Liền nói nàng nếu là thật sự liền như vậy đi rồi trở về cũng không có biện pháp cùng Âu Dương gia người công đạo a. Nói như thế nào? Chẳng lẽ nói Âu Dương đem chúng đạn rồi? Nhưng là hiện tại có bạn gái ở chiếu cố hắn, cho nên chính mình liền đã trở lại. Sao có thể? Này không phải ở nói giỡn sao? Sở Hưu thản nhiên tuy rằng tâm tình không hảo về không tốt, nàng tính toán chiếu cố Âu Dương đêm một đoạn thời gian. Chờ hắn miệng vết thương dần dần khép lại bảo đảm sẽ không cảm nhiễm lúc sau lại đi. Liên tính bọn họ chi gian không có tình yêu, không cũng còn có thân tình ở sao Từ nay về sau, nàng liền hạ định quyết định đem Âu Dương đêm làm như thân nhân đi, chuyện khác không cần lại nghĩ nhiều. Chính là mới vừa như vậy tưởng tượng, thản nhiên lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nàng không phải trước nay đều thực dụng cảm sao. Một người đã trải qua nhiều như vậy, đã không biết cái gì là sợ hãi, nàng hiện giờ đây là ở sợ hãi cái gì đâu. Phía trước câu Dương đêm đối nàng thổ lộ. Đối nàng ám chỉ, cùng với sở làm hết thảy hết thảy. Nàng chính mình không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Tiểu Dạ rõ ràng là thích nàng, vì cái gì sẽ đột nhiên liền có bạn gái đâu? Nàng vì cái gì gần chỉ là thấy được một chút cái gọi là cảnh tượng liền nhận định nữ hài tử kia là tiểu Dạ bạn gái, hắn nhanh như vậy liền gi tình biệt luyến. Nàng có phải hay không sai rồi? Nàng trước kia không phải nhất không thích những cái đó trong tiểu thuyết mặt bởi vì một chút sự tình liền hiểu lầm nam chủ nữ chủ. Nàng hiện tại giống như chính là như vậy. Trong lòng có như vậy nhận thức lúc sau, Thản Nhiên tâm tư một chút liền thanh minh lên. Từ nhỏ đến tiểu dạ đối đãi mặt khác nữ sinh vẫn luôn là lạnh như băng, lúc sau ở nàng trước mặt thời điểm mới có thể triển lộ ra hắn ôn nhu một mặt. Hồi tưởng vừa rồi tiểu dạ thanh tỉnh về sau, xem cái kia nữ sinh thời điểm cũng không như là người yêu chi gian ánh mắt, nữ hài tử kia hẳn là không phải hắn bạn gái. Thản Nhiên âm thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc, nàng lúc ấy như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu. Trước kia còn mắng những cái đó nữ chủ là ngu ngốc đâu, nguyên lai like nàng mới là cái đại ngu ngốc, hơn nữa vẫn là cái kia nhất buồn đại ngu ngốc. Thản nhiên nghĩ thông suốt lúc sau lập tức liền tâm tình rất tốt, nàng chuẩn bị đi ra ngoài tìm cái khách sạn trú hạng, mấy ngày nay liền lưu lại chiếu cố tiểu dạng, nàng chính mình nam nhân nàng chính mình chiếu cố. Đúng vậy, trải qua việc này lúc sau, thản nhiên không chỉ là nghĩ thông suốt Âu Dương đêm cùng nữ hải tử kia quan hệ, đồng thời nàng cũng nghĩ thông suốt chính mình sở dĩ vừa rồi sẽ biến thành một cái đại ngu ngốc. Là bởi vì nàng ghét tị Bởi vì nàng thích tiểu dạ Nàng ghen ghét Nàng ghen ghét có nữ nhân khác có thể ở tiểu dạ bị thương Thời điểm bồi ở hắn bên người Loại cảm giác này thực chán ghét Nàng không thể bình tĩnh tự hỏi Này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng nàng phán đoán Làm nàng trở nên không hề là nàng Thản nhiên biết Như vậy đi xuống thật là cái nghiêm trọng vấn đề Nàng nghĩ nghĩ muốn giải quyết vấn đề này Chỉ có một biện pháp Đó chính là không màng tất cả dũng cảm một lần Không hề sợ hãi rụt rẻ sợ hãi. Theo chính mình tâm đi ái đi. Nếu đã không chịu không chế, vậy không cần cưỡng cầu nữa. Theo tâm đi làm chính mình muốn làm sự tình đi. Ai sẽ biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì đâu. Lại nói tiếp lần này cái kia nữ cảnh cũng coi như là giúp Âu Dương đêm một phen. Tuy rằng là tạo thành hiểu lầm chính là không nghĩ tới lại chờ tới rồi không tưởng được hiệu quả. Đây là hiện tại ở phòng bệnh giữa còn ở nôn nóng muốn tìm thản nhiên giải thích rõ ràng Âu Dương đêm như thế nào cũng không nghĩ tới. Ai ú thang lầu chỗ ngoặc đi một thanh âm vang lên. Ngươi không sao chứ? Thản nhiên vừa nhấc đầu, mới phát hiện chính mình giống như không chú ý đụng vào một người. Không có việc gì, không có việc gì, hắc hắc. Đối diện một cái treo cánh tay tiểu tử vừa rồi vừa lúc bị thản nhiên đụng vào bị thương cái tay kia thượng, đau lúc ấy một đề, lúc này mới chú ý tới chính mình là bị cái cô nương đụng vào, cũng ngượng ngùng nói đau. Thực xin lỗi, ta vừa rồi đi đường thời điểm thất thần, không thấy được ngươi, thật là ngượng ngùng. Thản nhiên biết chính mình khẳng định là đụng vào nhân gia chạy nhanh hướng đối phương xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, ta cái đại nam nhân, ngươi còn có thể đem ta đâm cho có bao nhiêu đau à. Đối diện tiểu tử bị thản nhiên như vậy một đạo kiếm, càng là có chút ngượng ngùng, nhân ra một cái tiểu cô nương liền tính là đụng phải hắn, cũng sẽ không nhiều trọng, chẳng qua lúc ấy là đụng vào bị thương địa phương, hắn cũng là bản năng hô một chút. Tiểu tử bản năng hô như vậy một giọng nói lúc sau, thản nhiên nháy mắt ngẩng đầu thời điểm, đối phương lập tức bị thản nhiên mỹ mạo cấp kinh diễm đến. Thản nhiên hỏi hắn thời điểm, hắn bản năng nghĩ đến ở nữ hài tử trước mặt muốn biểu hiện càng nam nhân một ít, tuy rằng hắn miệng vết thương sắc thật có chút đau. Thản nhiên hướng về phía đối phương cười một chút, ta nhìn xem, đừng sợ ta là bác sĩ. Thản nhiên nhìn đối phương rõ ràng bởi vì chính mình vừa rồi như vậy va chạm, mi giác co giật một chút, khẳng định là bị chính mình đâm đau, nàng nghĩ giúp đối phương nhìn xem, cũng coi như là một loại đền bù đi. Không quan hệ ta không có việc gì đối phương không nghĩ tới bị cái này xinh đẹp nữ hài tử đụng phải một chút nhân gia cư nhiên muốn giúp hắn nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng muốn cự tuyệt đừng lúc nick y lý thuật của ta cũng không tệ lắm yên tâm đi thản nhiên nhìn đối phương có điểm ngượng ngùng liền dùng nửa mệnh lệnh ngữ khí nói tiểu tử bị thản nhiên như vậy vừa uống lệnh quả nhiên không còn dám động ngoan ngoan làm thản nhiên xem miệng vết thương thản nhiên nhìn đối phương tuy rằng treo cánh tay hẳn là mới vừa thường chỉ là trước dùng hộ bản cố định còn không có đánh thạch cao như thế thấu là xảo. nếu là hắn đánh thượng thạch cao thản nhiên liền không tốt lắm giúp hắn xử lý lúc này còn không có thượng thạch cao thản nhiên có thể giúp hắn nhìn xem ngươi này xương cốt là bên trong xuất hiện kết thúc đức hẳn là trước tiếp một chút như vậy hội trưởng tương đối mau một chút thản nhiên nhìn nhìn tiểu tử cánh tay một bên nói một bên ngẩng đầu hướng về phía đối phương cười một chút ngươi có bạn gái sao Này cười hơn nữa như vậy một câu làm người miên man bất định hỏi chuyện tiểu tử mặt lập tức liền đỏ Tuy rằng hắn làn da rất hắc, bất quá bởi vì hồng lợi hại, vẫn là nhìn rất rõ ràng. Ai? Không tiểu tử nói chuyện đều có chút khẩn trương, A nha. Cánh tay đột nhiên bị thản nhiên bẻ một chút, tiểu tử đau nước mắt đều mau ra đây, còn Hảo Cường chịu đựng không thật sự khóc ra tới, bằng không khẳng định phải bị chê cười. Hảo, trong chốc lát lại đi chụp cái phiến tử nhìn xem, hẳn là Tiết Hảo, bất quá vẫn là muốn thiếu hoạt động, đừng đụng đến này chỉ cánh tay, lần này đi đường cẩn thận một chút đi. Thản nhiên giúp tiểu tử đem ván kẹp lại cố định thượng, sau đó đem quải thẳng cũng vòng qua trên cổ hắn quải hảo dặn dò nói: Tiết Hảo, đối nga, giống như xác thật không vừa rồi như vậy đau lợi hại. Tiểu tử nghe Thản nhiên nói xương cốt cư nhiên tiếp Hảo mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn Thản nhiên, cảm giác một chút giống như xác thật không như vậy đau. Ân, ta này công phu chính là mật không truyền ra ngoài nga, đừng nói cho người khác. Thản nhiên lặng lẽ nói, nàng là không nghĩ treo chọc phiền toái. Nàng thế không quen biết người nối xương bất quá là bởi vì chính mình đụng vào nhân ra một loại bồi thường, nhưng là nàng cũng không tưởng chuyện này truyền khai. Đến lúc đó ở Âu Dương đêm nằm viện trong khoảng thời gian này có người tìm tới môn tới tìm nàng nối xương, nàng liền không thể hảo hảo chiếu cô Âu Dương ngựa rồi. Nga, Nga, ta biết, cảm ơn ngươi, ta sẽ không nói cho người khác. Đối phương minh bạch thản nhiên ý tứ, cũng nhỏ giọng nói. Hảo, ta còn có việc đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Thản nhiên nên làm đã làm xong. Nàng nên đi cấp Âu Dương đêm lộng đổ bổ, không thể lại chỉ hoãn. Hảo, cảm ơn ngươi. Tiểu tử rất thản nhiên nói chính mình có việc, cũng không hảo chậm trễ nhân ra thời gian, vốn dĩ cũng là không cẩn thận đụng phải hắn một chút mà thôi, còn giúp hắn giải sương cốt, này đã là giúp chiếu cố rất lớn, hắn thật sự đến cảm ơn nhân ra. Thản nhiên hướng về phía đối phương lễ phép gật gật đầu, xoay người liền hướng bệnh viện ngoài cửa lớn phương hướng đi đến. Lâm Đồng, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Thản nhiên mới vừa đi hai bước liền nghe được phía sau vừa rồi cái kia tiểu tử hô lớn. Lâm đồng. Này hai chữ ở thản nhiên trong đầu lập tức nổ tung. Không có khả năng đi, này nhất định là cùng tên mà thôi. Thản nhiên ở nghe được này hai chữ thời điểm không tự giác mà dừng bước chân. Phía sau tiểu tử cho rằng nàng đã xảy ra sự tình gì. Vội vàng đi lên dò hỏi, cô nương ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Vừa rồi còn đi hảo hảo người đột nhiên ngừng lại, đã không có động tác. Cái kia tiểu tử nhưng thật ra hoảng sợ. Không phải là vừa rồi hai người đụng vào thời điểm cô nương bị thương. Nga, ta không có việc gì, chính là vừa rồi chân chịu hạ gân, lúc này không có việc gì. Thản nhiên nói xong còn làm như có thật đem chân phải nâng lên tới khoa tay muối chân một chút. Nàng vừa rồi phản ứng liền chính mình đều làm không rõ ràng lắm, như thế nào hảo cho người khác giải thích đâu. Trịnh An, ngươi thế nào? Đội trưởng vừa rồi có việc vẫn luôn không ở, ta đợi một hồi lâu mới tìm được hắn phê giả. Lại một cái tiểu tử chạy tới ngữ mang quan tâm hỏi. Chưa xong con tiếp. Trước 578 tái ngộ vị hôn phu. Thanh âm này, thản nhiên vốn gì đã không có việc gì, nghe được thanh âm này, thân thể lập tức liền cứng lại rồi. Nếu tên gần chỉ là trùng hợp, thanh âm kia đâu? tiếp trước thản nhiên quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm, nàng không có khả năng nghe lầm. Đúng vậy, người này hẳn là chính là Lâm Đồng. Thản nhiên hoán hoán khẩn trương bất an tâm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy được chính mình kiếp trước nhất quen thuộc một người nam nhân, Lâm Đồng Mặt. Gương mặt này, thanh âm này, tên này. Nàng không còn có biện pháp trốn tránh, đây là Lâm Đồng. Là nàng kiếp trước người yêu, cái kia kiếp trước đối nàng che chở đầy đủ, mạnh thản nhiên vị hôn phu. Từ trọng sinh đến bây giờ, thản nhiên vẫn luôn ở thiết tưởng bọn họ hai người gặp lại sẽ là một loại bộ dáng gì cảnh tượng. Thản nhiên nghĩ tới đi tìm hắn, cũng từng tưởng tượng quá bọn họ khả năng ở ngày nọ tháng nọ năm nọ ở trên phố ngoài ý muốn tương ngộ Cũng nghĩ tới có lẽ bọn họ cả đời này nhân sinh quỹ đạo đã thay đổi, hai người ở cũng không có khả năng lại tương ngộ Chính là nàng trước nay không nghĩ tới, sẽ ở như vậy tình huống dưới, ở rời xa dế thị, rời xa đế đô hoa hạ biên cảnh Nam Sơn Bệnh viện tương ngộ Nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, nhưng là nàng vẫn là muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, bởi vì hiện tại bọn họ căn bản là không quen biết. Ngươi bằng hữu tới, làm hắn bồi ngươi đi lại chụp cái phiến tử, xác nhận một chút cũng hảo. Không, có việc gì ta liền đi trước. Thản nhiên tận lực làm chính mình thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, chính là nàng không biết, ở nàng nhìn về phía Lâm Đồng thời điểm, trong mắt nước mắt là như thế nào đều không thể che giấu. Nhìn thản nhiên đi xa thân ảnh. Lâm Đồng thật lâu không có động tác, hắn trong mắt chỉ có cái này đi xa bóng dáng, giống như quên mất sở hữu sự tình. Hắc, đừng nhìn, đều đi rồi. Bị thương cái kia tiểu tử nhìn Lâm Đồng xem nhân ra cô nương bóng dáng cư nhiên đang ngần người buồn cười dơ lên kia chỉ không có việc gì tay quơ quơ làm sao vậy lâm đồng phục hồi tinh thần lại nhìn chính mình chiến hưu chính vẻ mặt diễn ngược tươi cười nhìn hắn nên ta hỏi ngươi là làm sao vậy ta chỉnh an nhận thức ngươi nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cư nhiên sẽ có như vậy biểu tình làm sao vậy chúng ta lâm đại soái ca coi trọng nhân gia cô nương. kia cũng không thể như vậy nhìn chằm chằm nhân gia xem a sợ người khác không biết ta muốn điệu thấp muốn hàm xúc biết sao Nguyên lai bị thương cái này tiểu tử Trịnh An là Lâm Đồng chiến hữu. Bọn họ hai người ở vào đại học thời điểm chính là bạn tốt, hiện tại lại phân tới rồi cùng cái bộ đội tới thực tập. Hôm nay là nghỉ ngơi thiên. Trịnh An xin nghỉ ra tới mua đồ vật, không nghĩ tới không cẩn thận lộng bị thương cánh tay. Lâm Đồng là vừa từ trong đội xin nghỉ chạy tới xem tình huống của hắn. Đừng nói bậy, ta không có cái kia ý tứ. Lâm Đồng bị Trịnh An như vậy một trêu chọc dối tay chú ý hắn một chút. Thuận tiện phủ nhận nói. Đừng manh miệng. Huynh đệ, tốt như vậy cô nương mọi người đều thích, đây là thực bình thường. Ngươi là cái nam nhân, lại không phải thánh nhân, thích nữ hải tử thực bình thường à. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không thích cô nương, kỳ thật là bởi vì thích ta đi. Trịnh An Bình khi cùng Lâm Đồng quan hệ không tồi, nói chuyện tương đối tùy tiện. Thích ngươi. Ngươi không sợ ghê tẩm đến chính mình à. Lâm Đồng bị Trịnh An tự luyến biểu tình đậu đến cười ha ha. Được rồi. Được rồi, biết ngươi vẫn là thích cô nương. Tính. Vốn dĩ tốt như vậy cô nương tuy rằng là ta trước gặp được, hẳn là ta duyên phận, nhưng là nếu huynh đệ ngươi cũng coi trọng, ta đây liền nhường cho ngươi đi, ai làm ngươi yêu thầm ta lâu như vậy, ta không đem ngươi đưa ra môn, về sau rất khó thảo tức phụ a. Trịnh An vẻ mặt thiếu tấu biểu tình vui vừa nói. Cái gì có để? Nhân gia cô nương đồng ý sao? Còn làm đâu? Nói không chừng ngươi đều không quen biết nhân gia đâu. Tuy rằng lâm đồng vừa rồi nhìn đến trịnh An cùng thản nhiên nói chuyện, Nhưng là phía trước không nghe Trịnh An nói qua hắn ở Nam Sơn bên này nhận thức cái gì nữ hài tử, đặc biệt là như vậy đẹp nữ sinh, Trịnh An nếu là thật sự nhận thức nhân gia lời nói, đã sớm cấp các huynh đệ trước mặt tuổi phồng. Ngậy! Nói như vậy ta giống như còn không biết nhân gia cô nương tên họ, ta cái này hốc heo, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Trịnh An bị Lâm Đồng như vậy một kích thích mới nghĩ vậy sao chuyện quan trọng? Ta liền biết. Lâm Đồng tỏ vẻ bất đắc dĩ vô về chính mình cái chán. Được rồi. Ngươi cánh tay thế nào? Ta nghe vừa rồi cái kia cô nương nói làm ngươi lại chụp cái phiến tử nhìn xem. Nói đến cái này, kỳ thật là cái dạng này Trịnh An đem phía trước cùng thản nhiên chạm vào nhau sau đó thản nhiên cho hắn nối xương sự tình nói đơn giản một chút. Lâm Đồng cười hắn thấy xinh đẹp cô nương cái gì đều đã quên. Này nối xương như vậy đau sự tình. Hắn cư nhiên hiện tại mới nói cho chính mình. Có thể thấy được này, mỹ nữ bác sĩ không chỉ có y y thuật hảo, mỹ mạo còn có thể ngăn đau a. Trịnh An không chỉ có không phản bác còn gật đầu phụ họa, xác thật lúc ấy nối xương thời điểm cảm giác được một chút đau đớn, nhưng là thật sự không phải như vậy như vậy đâu, ngẫm lại nói không chừng thật đúng là chính là nhân gia mỹ nữ bác sĩ y y thuật hảo đâu, hắn đây là may mắn được chứ. Về sau chờ đến Lâm Đồng gãy xương thời điểm khẳng định không như vậy may mắn có mỹ nữ bác sĩ cấp nối xương. Lâm Đồng cười cười nói loại này phúc phận hắn vẫn là không cần có, hắn nhưng không nghĩ vì nhìn thấy mỹ nữ bác sĩ mà đoạn xương cốt đâu. Lúc sau Lâm Đồng liền bồi trịnh an đi chủ phiến tử. Quả nhiên đại phu nói hắn xương cốt cấp tiếp thượng, chỉ cần chờ bên cạnh tổ chức trường hảo liền không có đáng ngại. Thế Trịnh An xem bệnh đại phu còn tò mò hỏi hắn này trong chốc lát công phu là đến nơi nào tìm lợi hại như vậy bác sĩ, cư nhiên có thể đem xương cốt tiếp tốt như vậy, này không có cái 3-40 năm công phu nối xương lão đại phu căn bản không buồn sự này. Trịnh An nghĩ tới lúc ấy thản nhiên nói, cười nói chính mình ra cửa đụng phải thần tiên, cho nên thì tốt rồi. Đại phu tự nhiên không tin hắn nói, nhưng là xem hắn không nói cũng không lại truy vấn nhưng thật ra Lâm Đồng ở bên cạnh vẫn luôn nghe Trịnh An cùng đại phu hai người nói chuyện trong lòng kinh ngạc đến không được. Phía trước cái kia cô nương thoạt nhìn cũng bất quá chính là không đến 20 tuổi bộ dáng, như vậy tiểu nhân tuổi, cư nhiên có được lợi hại như vậy nối xương tay nghề, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Thoạt nhìn như thế tuổi trẻ lại có được cùng tuổi trẻ không tương xứng ý gì thuật, xem ra lần này Trịnh An là thật sự may mắn. Bất quá này thượng tranh phố thiếu chút nữa bị cửa hàng chiêu bài tạp đến hẳn là không phải cái gì vận may đi. Chính là sau lại may mắn gặp thản nhiên, thoạt nhìn lại như là may mắn. Này rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh, thật đúng là nói không rõ đâu. Người khác may mắn bất hạnh vẫn không rõ ràng lắm, chính là Âu Dương đêm hôm nay tuyệt đối là cái bất hạnh vận nhật tử. Đầu tiên là hành động bị thương, sau đó lại bị cái nữ nhân không thể hiểu được làm hại thản nhiên hiểu lầm hắn. Lúc sau hắn chạy nhanh khiến cho một trung đội trưởng chạy nhanh đi giúp hắn tìm thản nhiên. Tuy rằng một trung đội trưởng ra cửa thời điểm đem cái kia họ trương nữ cảnh cũng cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Cuối cùng là đem rồi bỏ đuổi đi, chính là hắn vẫn là cao hứng không đứng dậy. Âu Dương đêm biết Thản nhiên một khi sinh khí, rất có thể một trung đội trưởng là không có cách nào đem nàng mang về tới. Nhưng là hắn lại không dám một người tự chủ trương đem trên người những cái đó cùng nhau cái ống đều hủy đi, hắn cũng không có biện pháp đi tìm Thản nhiên. Nay tải hữu đều là khó xử, hắn quả thực là đứng ngồi không yên, tâm tình buồn bực cực kỳ. Đều do chính mình nhiều chuyện, lúc ấy nếu không phải đi cứu cái kia nữ, cũng sẽ không đem sự tình biến thành như vậy. Chính là thật sự làm hắn chơ mắt nhìn một người đi tìm chết. Hắn cũng làm không đến A-Âu Dương đêm thật là chán nản buồn bực đã chết, thật sự là không chỗ có thể phát tiết. Hắn vung lên quyền liền nện ở trên giường bệnh mặt trên tường. Nay một quyền đánh thực trọng, nhưng là hắn lại không cảm giác được đau, bởi vì hắn tâm càng đau. Lâu như vậy tới nay hắn nỗ lực, chính là vẫn luôn chờ thản nhiên đi ra chính mình cái kia bảo hộ xác chậm rãi từng bước một hướng đi chính mình. Hiện tại cuối cùng là có điểm hy vọng, chính là lại bị hiểu lầm, hắn hiện tại nhất sợ hai không phải thản nhiên sẽ không tin hắn lúc sau giải thích. Mà là mặc dù là hắn giải thích rõ ràng, thản nhiên vẫn là sẽ đem vừa mới từ bảo hộ sát đi ra chính mình lại giấu đi. Đó là hắn lo lắng nhất sợ hãi, nhưng là cũng là hiện tại nhất khả năng xuất hiện kết quả. Âu Dương đêm này hảo náo một quyền, tuy rằng đánh vào trên tường, chính hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cảm giác không nghĩ tới chính là lại dọa tới rồi mới vừa tiến vào bác sĩ. Âu Dương Đêm tỉnh lại lúc sau, bị nữ nhân kia náo loạn như vậy một chút, mọi người đều đã quên tiêu bác sĩ sự tình. Ở một trung đội trưởng đem cái kia nữ cảnh mang ra phòng bệnh lúc sau, Hứa Long mới nhớ tới nên làm bác sĩ lại đây nhìn xem Âu Dương Đêm tình huống. Tuy rằng thản nhiên cũng là bác sĩ, hơn nữa xem nàng lời nói mới rồi hẳn là không có đại sự, nhưng là Âu Dương Đêm vừa rồi nhìn chính là bị chọc tức không nhẹ bộ dáng, hắn tưởng vẫn là tìm bác sĩ đến xem đi. Hứa Long sợ cái kia họ trương nữ nhân lại thừa dịp chính mình đi ra ngoài tìm bác sĩ thời điểm lưu tiến vào, hắn đã có thể thật là không mặt mũi thấy Âu Dương muộn rồi. Nói nữa liền cái môn đều xem không được, phòng chứng đều mau bị xứng trở lại ra. Cho nên Hứa Long trực tiếp ấn trong phòng bệnh gọi Linh. Âu Dương đêm tạm kia một quyền thời điểm, vừa lúc là Hứa Long cấp bác sĩ mở cửa thời điểm. Cái kia họ trương nữ cảnh, quả nhiên không đi, một trung đội trưởng đem nàng mang đi ra ngoài thời điểm, nàng giống như nghe lời đi theo đi ra ngoài. Nhưng là chờ đến một trung đội trưởng vừa ly khai, nàng liền ở cửa nghĩ tìm cơ hội lại tiến phòng bệnh. Rốt cuộc cho nàng chờ đến bác sĩ lại đây, nàng liền đi theo bác sĩ phía sau trà trộn vào phòng bệnh. Không nghĩ tới nàng ở cảnh giáo học vài thứ kia cư nhiên dùng ở cái này địa phương. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình vừa vào cửa đã bị Âu Dương đêm phát hiện, xem hắn kia biểu tình là tưởng đem kêu quyền nện ở chính mình trên người đi. Âu Dương đêm kỳ thật là không chú ý tới tiến vào người. Hắn bất quá là trong lòng buồn bực thật sự là không chỗ phát tiết mới có nảy động tác. Không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên lại trà trộn vào tới. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm nữ nhân kia nói một câu lăn. Hắn luôn luôn không đánh nữ nhân, nhưng là nếu nữ nhân này lại muốn làm chút chạm đến hắn điểm mấu chốt sự tình, hắn không ngại dùng khác phương thức tiếp đón nàng. Luôn luôn ôn tồn lễ độ tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không phải cái hung ác câu dương đêm cư nhiên sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Thực sự là đem nhân viên y tế cùng cái kia nữ cảnh dọa tới rồi. Bác sĩ cho rằng nói chính là bọn họ, chạy nhanh chuẩn bị thoát đi phòng này, hứa long mở miệng, tiểu trương thỉnh đi, ta không nghĩ động thủ. Hứa long hiện tại đối nữ nhân này cũng là cực kỳ chán ghét, lúc ban đầu nhận thức khi sở hữu hảo cảm toàn bộ bởi vì nàng hôm nay hành động đều triệt tiêu. Chưa xong con tiếp. Trước 579 cầu hôn quyết định, Nhân viên y dịch tế lúc này mới minh bạch nguyên lai này không phải nói bọn họ a tất cả mọi người tập thể quay đầu lại nhìn cái kia nữ cảnh, ăn mặc cảnh phục còn không có tới cập thay quần áo trương họ nữ cảnh. Lúc này bị đại gia nhìn chằm chằm, liền tính là ra mặt lại hậu nàng cũng không có biện pháp lại ngốc đi xuống đi. Hứa Long xem nàng còn không có hạ định quyết định phải đi, đành phải đi phía trước vượt một bước đứng ở nàng trước mặt, thỉnh đi. Cái này làm người chán ghét nữ nhân, ra mặt thật đúng là không phải giống nhau hậu a. Các ngươi thật quá đáng. Bụng mặt khóc lóc chạy trốn nữ cảnh thật đúng là chính là ái duyên a trước khi đi còn muốn tới như vậy một chút cuối cùng là đi rồi hứa long thở dài nhẹ nhõm một hơi bác sĩ ngươi cho hắn xem một chút đi nếu là có thể nói tốt nhất có thể đem này đó cùng nhau đều hủy đi hắn tưởng xuống đất hoạt động hoạt động hứa long biết âu dương đêm tâm tư nhưng là cũng không hảo nói thẳng liền uyển chuyển giúp đỡ hắn hỏi một chút hảo ta nhìn xem bác sĩ bị vừa rồi âu dương đêm kia một quyền cả kinh còn không có phục hồi tinh thần lại Hắn cũng không dám treo chọc cái này bệnh nhân, vạn nhất vừa rồi kia một quyền ở hắn trên người, hắn chính là chịu không nổi. Âu Dương đêm vẫn luôn không nói gì, hắn biết vừa rồi chính mình biểu hiện không giống như là Âu Dương người nhà nhất quán kiềm giữ con lễ hành vi, nhưng là nữ nhân kia thật sự là quá mức đáng giận. Nếu ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nàng là bởi vì ngu xuẩn hại chính mình bị thương, kia hắn cũng không sẽ quá để ý. Chính là sự tình phía sau hoàn toàn chính là nàng thiết kế. Âu Dương Đêm vô pháp tận mắt nhìn thấy một cái sinh mệnh ở chính mình trước mắt biến mất, nhưng là đồng thời cũng vô pháp chịu đựng bị một cái ngu xuẩn nữ nhân lừa gạt, thậm chí là chạm đến đến hắn cuộc đời này quan trọng nhất điểm mấu chốt, thản nhiên. Hắn hiện tại cũng ở sinh chính mình khí. Là hắn cho nữ nhân này cơ hội làm này đó, tuy rằng này không phải hắn buồn ý, thậm chí nói này không phải hắn có thể khống chế. Rốt cuộc hắn lúc ấy trúng đạn rồi. Hôn mê không rõ ràng lắm bên người phát sinh sự tình. Kỳ thật Âu Dương Đêm lúc ấy chúng đã Hoàn toàn có thể dùng thản nhiên cho hắn thuốc viên trước cầm máu, nhưng là hắn sợ chuyện này bị người hoài nghi, liên lụy ra thản nhiên sự tình, hắn mới không có ăn xong cầm máu dược thế cho nên mặt sau mới hôn mê. Nếu không phải ngày thường thân thể tố chất vẫn luôn tương đối hảo, hơn nữa thản nhiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở giúp hắn bổ thân thể, tình huống của hắn muốn so hiện tại không xong không ít. Hắn tình huống hiện tại, nói như thế nào đâu bác sĩ Thế Âu Dương đêm kiểm tra rồi một chút lúc sau. Tựa hồ không biết nên hình dung như thế nào tình huống của hắn. Đang ở nỗ lực tự hỏi tìm từ giữa. ân Âu Dương đêm trao mày đầu. Cái này bác sĩ thật là rong rải, tưởng nói thu nhóm liền nói đi, ở chỗ này ấp đúng làm gì. Tình huống của ngươi thực hảo, phi thường hảo. Thật tốt quá. Hảo tới rồi ra ngoài chúng ta dự kiến. Ta còn trước nay chưa thấy qua một cái trên người chúng sung thương. Giải phẫu sau không đến ba cái giờ miệng vết thương cũng đã khép lại hơn phân nửa người. Thân thể của ngươi tố chất quả thực là quá cường. Nay quả thực là không có khả năng sự tình. Giải phẫu sau không đến 3 cái giờ, không có cảm nhiễm, không có sốt cao, thậm chí miệng vết thương ở kỳ tích nhanh chóng khép lại. Cái này làm cho bác sĩ không thể tin đây là sự thật. Cho nên vừa rồi là ấp úng nửa ngày không biết nên nói như thế nào cái này tình huống. Bác sĩ này không phải chuyện tốt sao. Ngươi làm gì giống như làm cho hắn bị bệnh nan y dì dường như. Hứa Long nói chuyện tương đối thẳng, vừa nghe Âu Dương đêm này rõ ràng là không có việc gì, cũng liền an tâm rồi. Ta đây trên người này đó dụng cụ có thể hủy đi sao? Âu Dương đêm biết chính mình có thể khôi phục nhanh như vậy khẳng định là bởi vì vừa rồi thản nhiên tơi quá thế chính mình trị liệu. Thản nhiên mặc dù là hiểu lầm chính mình có bạn gái, cũng vẫn là không có thật sự mặc kệ chính mình, cái này nha đầu ngốc thật là ngốc ca. Nếu là những người khác lúc này đã sớm tức giận mới sẽ không quản tình huống của hắn thế nào đâu. Chính là hắn nha đầu ngốc là thế hắn nhìn thương thế lúc sau mới rời đi, thật là cái làm người đau lòng nha đầu ngốc không biết hiện tại thản nhiên ở nơi nào. Khẳng định là một người ở nơi đó một người không cao hứng đâu, thật là cái nha đồng ốc, hắn Âu Dương đêm sao có thể sẽ thích người khác đâu, nếu là như vậy, hắn từ lúc bắt đầu liền không xứng đi thích thản nhiên. Có thể có thể, bất quá tuy rằng tình huống thoạt nhìn không tồi. Vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là lại lưu viện quan sát một hai ngày, xác định không có vấn đề lúc sau lại xuất viện đi. Bác sĩ có điểm sợ hai Âu Dương đêm. Nói lời này thời điểm thật cẩn thận Ân. Âu Dương Đêm vốn dĩ liền lời nói thiếu, hiện tại bởi vì tâm tình buồn bực càng không như vậy nói nhiều. Kia không có gì sự tình chúng ta đi trước nhìn xem các phòng bệnh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bác sĩ trốn cũng dường như mang theo hộ sĩ si đi ra ngoài. Ra cửa còn đang suy nghĩ, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Hắn nếu là nói sai một câu có thể hay không bị ném văng ra a. Âu Dương Đêm lúc ấy là ăn mặc đặc cảnh quần áo chấp hành nhiệm vụ, bị đưa vào tới thời điểm cũng không công phu thay quần áo, cho nên kia bác sĩ còn tưởng rằng hắn là đặc cảnh đâu. Ở dân chúng trong mắt đối đặc chiến đại đội không có gì khái niệm, chính là này đặc cảnh bọn họ lại là biết đến. Đặc biệt là Nam Sơn cái này địa phương là biên cảnh giáp giới, bên cạnh rất nhiều tiểu quốc gia tay buôn ma túy đều là từ bên này đem ma túy vận tiến hoa hạ, cho nên bên này đặc cảnh so giống nhau thành thị đặc cảnh công tác bên ngoài muốn nhiều. Đại bộ phận đều vẫn là cùng bắt giữ buôn ma túy có quan hệ, này đó đặc cảnh nghe nói rất lợi hại. Bác sĩ hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Cái này ở bắt giữ buôn ma túy trong quá trình anh dũng bị thương đặc cảnh sát thật lợi hại a hắn lúc ấy nhìn Âu Dương đem cái kia nắm tay chính là thật thật tại tại ở trên tường tạc cái hô a Nay vẫn là phụ súng thương mới vừa làm xong giải phẫu suy yếu thời điểm, nếu là ngày thường chẳng phải là lợi hại hơn. Tuy rằng không rõ ràng lắm là nguyên nhân, nhưng là chỉ cần trường đôi mắt liền biết cái này người bệnh lúc này tâm tình không tốt, hắn nếu là không cẩn thận điểm nói chuyện, vạn nhất thành pháo hôi cũng chưa trâu ngồi nói rõ lý lẽ đi. Thời buổi này đương bác sĩ thật là khó a. bệnh hoạn cùng người nhà đều đến cung phụng, ai đều đắc tội không nổi a. Bác sĩ cuối cùng là cho Âu Dương đem rút dụng cụ, nhưng là còn muốn ở bệnh viện trụ 2 ngày, theo lý thuyết tin tức này đối ngày thường Âu Dương hôm qua nói nhưng không xem như cái gì tin tức tốt. Hắn ghét nhất bệnh viện loại địa phương này, cũng là vốn dĩ cũng không có người thích tới nơi này ở chỉ là bọn hắn những người này càng chán ghét loại địa phương này đi. Nhưng là lúc này đây Âu Dương đêm nhưng thật ra cảm thấy này cũng coi như là cho chính mình hỗ trợ đi. Chỉ cần chính mình còn không có xuất viện, thản nhiên liền nhất định sẽ không thật sự mặc kệ hắn, thừa dịp cơ hội này hắn đem sự tình giải thích rõ ràng, thuận tiện đem lời nói lại lần nữa nghiêm túc nói rõ ràng đi. Âu Dương đêm đột nhiên nghĩ vậy nhi cũng nhớ tới mặt khác một việc. Hắn tính một chút, hậu thiên chính là thản nhiên sinh nhật, hắn cư nhiên thiếu chút nữa cấp đã quên. Ra nhiệm vụ phía trước hắn còn nghĩ lại quá mấy ngày chính là thản nhiên sinh nhật. Chính là bởi vì vẫn luôn vội vàng lần này mai phục nhiệm vụ, đem thời gian liền cấp đã quên. Nếu không phải vừa rồi nhớ tới phải hướng thản nhiên cầu hôn, hắn đều sợ là đem thản nhiên sinh nhật nhật tử cấp đã quên. Muốn thật là như vậy, vậy thật sự chết chắc rồi. Âu Dương đêm vừa rồi đem toàn bộ sự tình suy nghĩ một lần, hắn lúc này đây quyết định không hề đợi. Lúc này đây giải thích rõ ràng cái này họ trương nữ sự tình, lần sau còn khả năng có nữ nhân khác. Liên tính không phải hắn bên này vấn đề. Cũng còn có mặt khác sự tình tạo thành bọn họ hai người hiểu lầm. Thàn nhiên vẫn luôn không chịu đối mặt chính mình cảm tình. Hắn vốn định vẫn luôn chờ đến nàng chính mình nghĩ thông suốt. Chính mình có cả đời thời gian tới chờ, hắn không đổi. Chính là hiện tại phát hiện, có chút ngoài ý muốn khi căn bản không có biện pháp đoán trước, tựa như lần này phát sinh sự tình. Tuy rằng hắn có kiên nhẫn, cũng có thời gian đi chờ. Nhưng là lần này Âu Dương đêm chúng đạn sự kiện, làm hắn phát hiện nhân sinh vô thường. Thật là không có người có thể đoán trước chính mình giây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Tuy rằng hắn không dễ dàng chết như vậy, nhưng là cũng không có người là có thể bảo đảm hắn có thể sống lâu lâu dài dài chờ đến thản nhiên nghỉ thông suốt. Hắn không nghĩ làm chính mình hối hận, càng không nghĩ làm thản nhiên hối hận. Bọn họ có lẽ hiện tại còn quá mức tuổi trẻ, nhưng là Âu Dương đêm tin tưởng bọn họ hai người đều không phải xúc động người. Âu Dương đêm từ vừa rồi đến bây giờ liền vẫn luôn ở hồi tưởng. Lúc ấy chính mình tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến thản nhiên cặp kia mạc danh bi thương ánh mắt, hắn lúc ấy không minh bạch nguyên nhân trong đó, hiện tại đã biết, đó là lo lắng hắn thương thế hơn nữa biết được hắn có bạn gái lúc sau trong lòng muốn che giấu khổ sở đi. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, thản nhiên mặc dù là hai đời làm người, cũng vẫn là dễ dàng bị bên người người nhìn thấu. Nàng kia không có tới cặp che giấu ánh mắt vừa lúc bị Âu Dương đêm đụng phải vừa vặn. Lúc ấy làm còn ở vào hỗn độn trạng thái không có hoàn toàn tỉnh táo lại Âu Dương đêm dài thâm mà khắc ở trong đầu. Lúc ấy Âu Dương đêm chính là bởi vì cái kia ánh mắt mà lập tức thanh tỉnh không ít. Hiện giờ nghĩ đến khi đó thản nhiên, trong lòng trừ bỏ đau lòng, chính là ảo não. Hắn không nên làm chính mình âu hiếm nữ nhân chịu loại này thương tổn. Tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là Âu Dương đêm yêu cầu hôn ý tưởng có thể nói thượng là suy nghĩ cặn kẽ. Hắn tuyệt đối không phải nhất thời xúc động. Lấy Âu Dương ra cùng thản nhiên ra giờ này, ngày này quan hệ, hắn tất cả là sẽ không đem chuyện lớn như vậy lấy tới nói giỡn. Hắn ái thản nhiên đây là rất sớm phía trước liền bắt đầu. Lúc ban đầu hắn cho rằng đây là gọi là thích, nhưng là thời gian càng lâu, hắn đối thản nhiên cảm tình càng dày đặc liệt. Này cảm tình đã vượt qua hắn dự đoán. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình như vậy tính tình người, hẳn là sẽ không đi oanh oanh liệt liệt tái một người đi. Mặc dù là yêu một người cũng là bình bình đạm đạm. Chính là từ nhận thức thản nhiên kia một khắc khởi, liền chú định bọn họ hai người không có khả năng bình đạo. Thường một lần hát quốc bắt cóc sự kiện, hắn tuy rằng nghe theo thản nhiên an bài ở ngoài cửa mang theo đội viên. Nhưng là hắn từ thản nhiên đi vào cái kia vấp đi nhà xưởng đại môn, liền khẩn trương văn phần, đây là trước nay đều không có quá. Đưa mọi người nhà khoa học bị mang ra tới thời điểm, hắn mới dám thả lỏng một chút, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình phía trước vẫn luôn đều ở ngẹn khí. Loại này khẩn trương cảm liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là đương hắn phát hiện, thản nhiên cũng không có ra tới thời điểm. Đại môn lại lần nữa đóng lại, hắn biết sự tình cũng không có kết thúc. Hắn sợ hãi, con tin đều bị phong thích, thản nhiên rốt cuộc là dùng điều kiện gì tới trao đổi những người này chứ? Nàng chính mình có hay không nguy hiểm? Qua không bao lâu, nhà xưởng bên trong đột nhiên một tiếng vang lớn, tận trời hỏa trụ thuận thế đang khởi. Hắn ở kia một khắc trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Hắn cho rằng, cho rằng. Thản nhiên đã xảy ra chuyện. Chưa xong còn tiếp. Trước 580 xuống tay trước. Đường Âu Dương đêm trước tiên vọt tới cửa thời điểm, liền nhìn đến tin đồn giống như thiên thần thản nhiên từ nhà xưởng bên trong ra tới. Nói tin đồn lúc ấy giống thiên thần thật đúng là không quá, hắn lúc ấy là chính mắt nhìn thấy kia lửa lớn muốn nhào hướng thản nhiên. Tin đồn dùng tay một chán, hỏa thế trực tiếp giảm nhỏ hơn nữa lui trở về, lại chưa từng bị thương tin đồn mảy may. Cảnh tượng như vậy may mắn chỉ có Âu Dương đêm nhìn đến, nếu không này nếu là truyền ra đi. Thật đúng là chính là cái đại sự đâu. Lúc ấy Âu Dương Đêm liền biết tin đồn không đơn giản, tựa như thản nhiên giống nhau, hắn hẳn là cũng có không thể cáo người bí mật. Nhưng là hắn trước nay không hỏi qua thản nhiên tin đồn rốt cuộc là người nào. Không ít người cho rằng lúc ấy Âu Dương Đêm thấy tin đồn ôm thản nhiên ra tới không nói gì hơn nữa sắc mặt rất khó xem là bởi vì ghen tị. Kỳ thật bằng không, ngay lúc đó Âu Dương Đêm là bị sợ ngây người. Nhưng là thực mong hắn liền khôi phục chấn định biểu tình, làm như không phát sinh quá bất luận cái gì sự tình. Tuy rằng Âu Dương đêm vẫn luôn đều biết tin đồn không phải người thường, nhưng là kêu một lần nhìn thấy cảnh tượng lại làm Âu Dương đêm càng khắc sâu minh bạch, người nam nhân này tuyệt đối không chỉ là không bình thường. Nếu hòa giải một cái không phải người thường nam nhân cạnh tranh Âu Dương đêm có lẽ nhiều ít còn có thể liều một lần, nhưng là nếu người này không phải người đâu. kia phần thắng có bao nhiêu đâu? Chuyện này thản nhiên rốt cuộc có biết hay không đâu? Âu Dương đêm không rõ ràng lắm, nhưng là lại không thể hỏi. Lúc ấy Âu Dương đêm liền nghĩ tới đem thản nhiên cưới về nhà đi. Bạn gái, yêu đương gì đó, chờ cưới vào cửa nàng nguyện ý nói bao lâu liền nói bao lâu. Bất quá lúc ấy Âu Dương đêm tưởng chính mình ý nghĩ như vậy giống như có chút thích kỷ. Hắn hẳn là bận tâm thản nhiên nói cảm thụ, không thể bởi vì đối thủ quá cường đại, liền nghĩ một kích đánh tới đối thủ. Trực tiếp đem sở hữu quá trình đều tỉnh lược. Hắn hẳn là chờ thản nhiên chân chính tiếp thu chính mình. Chính là hiện giờ, Âu Dương đêm lại lại lần nữa nghĩ tới phải hướng thản nhiên cầu hôn sự tình. Tuy rằng chính hắn rất rõ ràng. Có lẽ thản nhiên hiện tại đều không muốn nghe chính mình giải thích. Nhưng là hắn tưởng là thời điểm hạ tề trọng dược. Có lẽ này một liều trọng dược có thể trở thành hai người chi gian cảm tình quan trọng nhất chất xúc tác cũng nói không chừng. Đối với thản nhiên loại này rõ ràng thích, nhưng vẫn trốn tránh chính mình tâm người. Một mặt chờ đợi đôi khi có lẽ thu hoạch không được tốt hiệu quả, kia hắn dứt khoát liền xuất kỳ bất ý tới tề mánh dược trực tiếp bước ra nàng thiệt tình. Âu Dương đêm hạ quyết tâm, liền bắt đầu tính toán nghị yêu cầu hôn sự tình. Hắn đem hứa long kêu lên đi cùng hắn thì thầm vài câu. Hứa long đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó hiếp mắt cười. Không nghĩ tới Âu Dương đêm tiểu tử này ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng giống cái người gỗ. Trong đội người còn đều vẫn luôn mới suy đoán hắn khi nào mới có thể thổ lộ. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên trực tiếp nhảy qua cầu hái tiết tấu yêu cầu hôn A. Quả nhiên là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người A làm tốt lắm. Là bọn họ một chung đội người, có loại A. Âu Dương đêm trước không tính toán thông chi người nhà. Miễn cho đến lúc đó cấp thản nhiên áp lực quá lớn, đây là hắn cùng thản nhiên hai người sự tình. Hắn hy vọng thản nhiên có thể ở không có bất luận cái gì áp lực dưới tình huống, chân chính đi nghiêm túc đối mặt chính mình tâm, trải qua nghiêm túc suy xét đáp ứng chính mình. Mặc dù là cuối cùng thản nhiên không có tiếp thu, hắn cũng sẽ không từ bỏ, một lần thất bại mà thôi, hắn còn có rất nhiều rất nhiều thời gian đi chờ thản nhiên gật đầu. Dù sao trên thế giới bất luận cái gì nếm thử đều không có trăm phần trăm thành công. Hắn cũng không xa cầu thản nhiên có thể tại đây một lần liền trực tiếp đáp ứng rồi, nhưng là ít nhất nàng muốn minh bạch chính mình tâm cùng quyết tâm, về sau không cần bị tùy tiện xuất hiện một nữ nhân mà hiểu lầm chính mình. Âu Dương đêm tình huống hiện tại không có phương tiện rời đi bệnh viện lựa chọn cầu hôn nhẫn. Hắn tính toán làm hứa long giúp hắn tìm cái điện thoại hắn yêu cầu thản nhiên cha nuôi là ra mình hỗ trợ. Tuy rằng thản nhiên cũng không thiếu cái gì châu đáo trang sức, nàng chính mình chính là làm này hành. Nhưng là cầu hôn nhẫn thứ này, không chỉ là cái nhẫn. Càng chuyện quan trọng nó ý nghĩa. Ở điểm này Âu Dương đêm không nghĩ quá loa, La Gia Minh bản thân chính là làm châu đáo ngành sản xuất. Âu Dương đêm tìm hắn định chế cầu hôn nhẫn hẳn là có thể thực mau liền làm ra tới, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn tương đối xem trọng Âu Dương đêm theo đuổi chính mình con gái nuôi, tại đây chuyện thượng không có so tìm La Gia Minh hỗ trợ càng chọn người thích hợp. Thời gian phi thường gấp gáp, nếu muốn đuổi tại hậu thiên thản nhiên sinh nhật thời điểm bắt được nhẫn giống thản nhiên cầu hôn. Âu Dương đêm nhất định phải càng nhanh càng tốt họa ra bản vẽ cấp La gia mình phát qua đi, như vậy mới có thể ở trước tiên từ Hồng Công đem chiếc nhẫn này làm ra tới gửi lại đây. Tuy rằng Âu Dương đêm cũng không có học tập quá Châu Đáo thiết kế, nhưng là bởi vì Thản Nhiên thích phương diện này đồ vật. Từ lúc còn rất nhỏ, Thản Nhiên liền thường xuyên họa Châu Đáo trang sức bản vẽ, mà Âu Dương đêm cũng sẽ ở một bên nhìn nàng họa, thời gian dài, Âu Dương đêm cũng liền nhiều ít hiểu một ít. Mấy thứ này không nghĩ tới ở hôm nay cư nhiên phái Thượng Công Dụng. Quả nhiên người đều thường nói cơ hội là cho có chuẩn bị người. Âu Dương đêm như vậy nhiều năm chuẩn bị bất quá chính là vì có thể hôm nay tự mình vì người yêu thiết kế một quả chỉ thuộc về bọn họ hai người hãy nhẫn. Hứa Long giúp Âu Dương đêm tìm tới giấy bút, hắn liền đi ra ngoài giúp Âu Dương đêm mua di động. Ngay thường chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Âu Dương đêm bọn họ đều sẽ không mang di động, đây là mặt trên quy định. Thản nhiên tùy thân mang theo vệ tinh điện thoại là mặt trên đặc phê bởi vì nàng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là một ít phi thường có đặc thù tính người nhiệm vụ, cho nên tình huống đặc thù đặc thù xử lý. Âu Dương đêm bắt được giấy bút thời điểm, bởi vì là thương ở ngực phải vị trí, tuy rằng không ảnh hưởng tay phải hoạt động, nhưng là hắn muốn nhẹ nhàng họa ra bản vẽ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là vì có thể họa ra tinh tế bản vẽ, hắn không có lựa chọn dùng ngày thường cũng có thể viết chữ tay trái, vẫn như cũ dùng tay phải cầm bút bắt đầu câu tứ. Một trung đội trưởng đi ra ngoài tìm thản nhiên. Không nghĩ tới hai người trời xui đất khiến cư nhiên không gặp gỡ. Hắn cho rằng thản nhiên rời đi bệnh viện, liền nghĩ đến bệnh viện phụ cận tìm xem xem có phải hay không người ở phụ cận. Mà lúc ấy thản nhiên lại là bởi vì tưởng một người yên lặng một chút không có lựa chọn thang máy chuyến về, đi rồi thang lầu vừa lúc đụng phải trình an. Một trung đội trưởng ở bệnh viện phụ cận đi rồi trong chốc lát vẫn là chưa thấy được thản nhiên bóng dáng. Hắn tưởng như vậy đi xuống không phải biện pháp, vẫn là trở về tìm người cùng nhau tìm đi. Chuyện này vẫn là tốt nhất sớm một chút giải thích rõ ràng, rốt cuộc này hai đứa nhỏ chính là mọi người đều xem trọng một đôi, bọn họ có thể hỗ trợ cái gì liền giúp chút cái gì đi. Thản nhiên không nghĩ tới một trung đội trưởng sẽ ra tới tìm chính mình. Nàng ở cửa thang lầu cùng Trịnh An chạm vào nhau lúc sau, giúp đỡ Trịnh An tiếp hạ sương cốt, không chỉ có chậm trễ một chút thời gian, còn gặp gỡ như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện lâm đồng. Chờ Thản nhiên hoang mang rối loạn từ bệnh viện ra tới thời điểm. Nàng cả người còn có chút hỗn loạn bất an. Không được, không thể như vậy. Nàng không thể như vậy hoảng loạn. Nàng như vậy khẩn trương đến lúc đó vì cái gì? Lâm Đồng đã từng là nàng vị hôn phu. Chính là đó là ở chính mình trọng sinh phía trước sự tình. Hiện tại Lâm Đồng là nàng nhận thức Lâm Đồng, nhưng cũng không phải nàng nhận thức cái kia Lâm Đồng. Lâm Đồng căn bản là không quen biết nàng, cho nên hắn hoàn toàn sẽ không biết chính mình là trọng sinh A, kia nàng rốt cuộc đang khẩn trương chút cái gì. Nghĩ tới này đó. Thản nhiên kiếp nhưng khẩn trương bất an tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Thản nhiên ở gặp được lâm đồng trước tiên, không nghĩ tới bất luận cái gì về bọn họ kiếp trước yêu nhau sự tình, mà là chính mình trọng sinh bí mật. Đã từng lâm đồng là thản nhiên nhất thân cận người, hắn hiểu biết trước kia thản nhiên muốn càng hơn quá thản nhiên chính mình. Nếu có người có thể phát hiện thản nhiên bất đồng, người lâm đồng hẳn là cái thứ nhất. Thản nhiên lúc ấy nhất sợ hãi chính là lâm đồng phát hiện chính mình là trọng sinh thản nhiên. Hiện tại nhớ tới chính mình là trọng sinh đến khi còn nhỏ làm lại từ đầu, lúc này Lâm Đồng căn bản là không quen biết chính mình. Hắn căn bản không có khả năng biết chính mình là trọng sinh. Luôn luôn tự nhận là đầu gốc còn xem như thanh minh thản nhiên, không nghĩ tới cư nhiên gặp được Lâm Đồng lúc sau cư nhiên ngớ ngẩn, chính mình dọa chính mình thành cái dạng này. Nghĩ kỹ lúc sau, Thản nhiên quyết định trước mặc kệ Lâm Đồng sự tình, hồi khách sạn chạy nhanh cấp Âu Dương đêm hầm đồ bổ thuận tiện luyện chút bổ khí bổ huyết đan dược. Nghĩ tới Âu Dương đêm lúc sau, thản nhiên liền bất chấp chuyện khác. ở ngay lúc này thản nhiên nếu là vẫn là không biết Âu Dương đêm ở trong lòng nàng địa vị, kia nàng liền thật sự choáng váng. thịch thịch thịch. ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. lần này ra tới thời điểm thản nhiên không mang Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người, bởi vì Thiên Hoa đảo bên kia kiến tạo vũ khí căn cứ, hai người kia bị thản nhiên an bài đến bên kia đi trước hỗ trợ một đoạn thời gian. Hồng Y cùng Ngự Long hai cái đều cảm giác được phải tiến dài đột phá khẩu, cho nên thản nhiên gần nhất cũng không làm cho bọn họ ra tới liền ở trong không gian tu luyện. Hai người kia đồng thời phải tiến giai nói không chừng còn có thể cấp thản nhiên mang đến chỗ tốt, thường một lần Hồng Y tiến giai thời điểm thản nhiên liền tiếp thu tới rồi cường đại linh lực. Nay cường đại linh lực không chỉ là làm thản nhiên được lợi không ít, ngay cả không gian cũng sinh ra biến hóa. Lúc này đây Hồng Y cùng ngự long nếu đồng thời tiến giai, hẳn là cũng sẽ là chuyện tốt. Hiện tại thản nhiên khiến cho tĩnh chờ bọn họ hai cái tin tức tốt đi. Thản nhiên tuy rằng không có khoe giàu xa xỉ yêu thích, Nhưng là nàng cũng không keo kiệt tiền tài. Tiền thứ này kiếm tới chính là hoa. Cho nên nàng cũng sẽ không vì cái gọi là điệu thấp ở tại cái loại này rồng rắn hôn tạp địa phương. Thản nhiên ở Nam Sơn tốt nhất khách sạn đính phòng xếp, dùng chính là chính mình cái loại này toàn hoa hạ khách sạn thông dụng kim cương khách quý tạm. Làm như vậy đều không phải là là khoe ra chính mình có tiền. Mà là phạm là có thể sử dụng chương khách quý tạm địa phương liền đều sẽ đầy hứa hẹn nàng loại này thích an tinh yêu cầu có thể bảo đảm cũng đủ tư nhân không gian cùng bảo đảm an toàn khách nhân cung cấp phục vụ. Giống nhau chỉ có vượt qua năm sao cấp trở lên khách sạn mới có thể đủ đạt tới yêu cầu, trở thành vì này đó kim cương khách quý nhóm phục vụ khách sạn. Mà này đó khách quý tạm cũng không phải là khách sạn liền có quyền lợi phát ra, bọn họ là có chính mình một bộ độc hưu xét duyệt chế độ, sau đó đi qua cao cấp khách sạn hiệp hội phát ra. Đúng là bởi vì như vậy, thản nhiên ở nơi này theo lý thuyết sẽ không có người tới quay rời. Mà giờ phút này tiếng đập cửa sẽ là ai đâu. Khách sạn người hầu sẽ không ở khách nhân ở phòng thời điểm xuất hiện, trừ phi khách nhân triệu hoán, nếu không, bọn họ sẽ thực xảo diệu che giấu chính mình, đem sở hữu nên làm phục vụ giống nhau không lầm hoàn thành. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ở khách nhân trong phòng xuất hiện, cũng sẽ không gõ cửa. Chưa xong còn tiếp. Trước 581 dũng cảm đi ái. Mặc kệ đối phương là ai. Thản nhiên hiện tại phải làm chính là chạy nhanh từ không gian ra tới mở cửa. Thản nhiên nhanh chóng từ không gian ra tới thẳng đến cửa, mở ra cửa phòng. Ai? Như thế nào là ngươi? Thản nhiên đối với người tới có chút ngoài ý muốn. Ta có phải hay không không quá được hoan nên a? Người tới hình như có chút bất đắc dĩ nói. Như thế nào sẽ? Bất quá ngươi là như thế nào biết ta ở nơi này? Thản nhiên không nghĩ tới cư nhiên ở Nam Sơn lại gặp gỡ Trương Tử Hiên. Ta là tới bên này mở họng cũng ở tại khách sạn này. Vừa vặn nghe nhân viên công tác nói có cái khách quý khách hàng vào ở, vẫn là cái thật xinh đẹp cô đương, ta liền nghĩ tới ngươi. Không nghĩ tới vừa vặn ở ngươi thượng thang máy thời điểm thấy được, ta tưởng chúng ta hẳn là còn xem như bằng hữu đi, lại đây chào hỏi một cái ngươi hẳn là sẽ không quá để ý đi. Trương Tử Hiên không nói ra lời là, hắn nghĩ đến quái giày làm đặc biệt khách quý thản nhiên, trung gian còn phí một ít chắc trở. Bất quá này đó đều không quan trọng không phải sao. Hắn gặp được nàng. Đương nhiên sẽ không, mời vào. Thản nhiên từ lần trước đem Trương Tử Hiên cứu trở về tới, kỳ thật hai người vẫn luôn đều không có đơn độc ở Trung Quá. Một phương diện là bọn họ hai người bên người luôn là sẽ có một ít người, không có phương tiện nói chuyện. Về phương diện khác, thản nhiên có rất nhiều sự tình hiện tại còn vô pháp trải vớt rõ ràng, nàng không biết trừ bỏ lảng tránh còn có thể có biện pháp nào không xúc phạm tới Trương Tử Hiên. Ngươi lần này là một người tới Nam Sơn. Trương Tử Hiên có chút kỳ quái. Ngày thường thản nhiên bên người đều có vài người, lần này cư nhiên nhìn thấy nàng một người. ân tiểu dạ bị thương nằm viện, ta là tới xem hắn, đi thời điểm vội vàng không mang những người khác. Thản nhiên ăn ngay nói thật, cũng không có mặt khác ý tứ. Đúng không? Nguyên lai like là hắn A. Trương Tử Hiên nói lời này thời điểm tựa hồ ý có điều chỉ. Người giống như có chút bất đồng. Thản nhiên cảm thấy lúc này đây nhìn thấy Trương Tử Hiên cùng dĩ vãng bất đồng. Cảm giác thượng hắn xem chính mình ánh mắt cùng nói chuyện ngựa khí đều thay đổi. Bọn họ chi gian hẳn là không có phát sinh quá sự tình gì à Nga, trừ bỏ thượng một lần cùng nhau bị vũ tộc người bắt cóc. Ta sắc thật là bất đồng. Rất nhiều chuyện ta đã nghĩ thông suốt. Lan nhi trương tử hiên vươn tay muốn đi chạm đến thản nhiên đầu tóc, tay mới vừa rồi đến một nửa đột nhiên dừng lại. Nga, xin lỗi. Trương tử hiên cười khổ một chút. Ta không phải Lan Tuyết, có lẽ đã từng là, nhưng là hiện tại lại không phải. Trương Tử Hiên vừa rồi động tác làm thản nhiên bản năng trốn rồi một chút. Ngươi nói ta khả năng minh bạch, cũng có thể không rõ. Bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần làm chính ngươi thích làm sự tình thì tốt rồi. Nếu ngươi có thể lại lần nữa yêu ta nói, đó là vinh hạnh của ta. Nếu là Trương Tử Hiên cảm giác chính mình nói những lời này thời điểm đầy miệng chua xót làm hắn đều phải hít thở không thông. Nếu là ngươi không có cách nào đáp lại cảm tình của ta, cũng thỉnh không cần để ở trong lòng. Trương Tử Hiên cuối cùng là đem câu này nói ra tới. Hắn cảm thấy chính mình tâm rất đau, loại này đau làm hắn cảm giác chính mình dây tiếp theo khả năng liền sẽ chết đi. Ngươi đây là thản nhiên không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy Trương Tử Hiên, hắn cư nhiên sẽ là cái dạng này một phen thái độ. Cái này làm cho nàng cảm thấy khó hiểu, cũng đồng thời cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Không có gì. Ngươi không cần để ở trong lòng. Vô luận ta là ai? Vô luận ta ở nơi nào? Vô luận ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta là ái ngươi, này liền đủ rồi." Trương Tử Hiên hít sâu một hơi rất thản nhiên tay thân thân hôn một chút thản nhiên mu bàn tay. Kia động tác nhẹ nhàng chậm chạm, ôn nhu, trang trọng. Đúng vậy, như vậy một cái nhìn như bình thường hôn tay lễ, cư nhiên làm Thản Nhiên cảm giác được trang trọng. Nàng không rõ ràng lắm Trương Tử Hiên là làm sao vậy, nhưng là cảm giác này tựa hồ là Trương Tử Hiên phải rời khỏi nàng, hoặc là có thể nói là rời đi lan tuyết. "Nếu ngươi không nghĩ nói, ta cũng sẽ không hỏi nhiều." Chính là ngươi thật sự không có việc gì sao? Có cái gì ta có thể giúp đỡ cứ việc mở miệng? thản nhiên tự hồ cảm giác được Trương Tử Hiên có chút không có nói ra nói cùng nàng có quan hệ. Ngươi vui vẻ, phải đối chính mình hảo chút. Đây là đối ta lớn nhất trợ giúp. Yên tâm ta sẽ không rời đi, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta tùy thời ở bên cạnh ngươi. Ta nói rồi, bất cứ lúc nào, chỗ nào, ta là ai, ta đều là ái ngươi, nhớ kỹ. Trương Tử Hiên nói cuối cùng này một câu thời điểm đột nhiên cười. Đã không có vừa rồi trâm trọng. Đã không có áp lực, mặc dù hắn rất đau. Chính là hắn giờ phút này lại cảm thấy chính mình có thể đối mặt thản nhiên nói ra những lời này tới thực hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ rõ. Vô luận ta là Lan Tuyết vẫn là thản nhiên, ngươi với ta mà nói đều là cái rất quan trọng người. Thản nhiên nắm trương tử hiên tay thực trịnh trọng nói ra lời này. Này không phải đang an ủi trương tử hiên. Rất quan trọng người có lẽ có thời điểm cung cấp với ngươi là người tốt. Nhưng là thản nhiên cũng không có như vậy nghĩ tới. Nàng cũng không từng muốn thương tổn trương tử hiên. Nàng ngày thường làm việc phi thường quyết đoán, đặc biệt là trọng sinh lúc sau, càng thêm rất ít vì làm quyết định mà do dự không dứt. Chính là ở cảm tình thượng, nàng lại so với kiếp trước đã trải qua càng nhiều khúc chết mới nhận rõ chính mình tâm. Có lẽ là trọng sinh trước nàng sinh hoạt quá mức đơn giản, nàng trong thế giới từ lúc ban đầu đến sau lại, nhìn đến chỉ có lâm đồng. Mặc dù là cũng từng xuất hiện quá mặt khác người theo đuổi. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là ái lâm đồng, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi, mà hiện tại thản nhiên bất đồng. Nàng cảm tình liền nàng chính mình cũng rất khó thấy rõ ràng, lý trí, tình cảm còn có tâm lựa chọn, làm nàng không thể thích tử. Nàng vẫn luôn ở làng tránh, vẫn luôn đều không nghĩ cũng không dám đi thấy rõ ràng chính mình nội tâm, là bởi vì nàng sợ bị chính mình nội tâm dò đến. Nàng từ trọng sinh liền vẫn luôn hỏi lại chính mình, nàng hết thể đều đã cùng qua đi bất đồng. Nàng còn hẳn là đi tìm lâm đồng sao Nàng còn hẳn là làm đã từng bọn họ chi gian chuyện xưa ở lặp lại một lần sao? Nàng hỏi chính mình như vậy nhiều năm đều không có kết quả Cũng không phải bởi vì chính mình không yêu lâm đồng Mà là nàng không nghĩ đem lâm đồng cuốn vào chính mình trọng sinh sự kiện giữa Trầm rãi nàng bắt đầu cố tình lảng tránh lâm đồng lảng tránh nàng trọng sinh mà đến thế giới kia Nàng sợ hãi trở về Nàng sợ hãi này hết thể đều là một giấc ngộng Nàng la ý kỷ Nhưng là này ích kỷ đều không phải là là vì nàng chính mình. Nàng người nhà hiện tại thực hạnh phúc, bên người nàng người cũng đều thực hạnh phúc. Âu dương gia lão gia tử còn sống, hắn còn có thể đủ cùng chính mình nói chuyện phiếm nói giỡn. thản nhiên ích kỷ sợ này hết thể biến mất, nàng sợ hai chính mình hiện tại sở hữu trải qua đây đều là một giấc mộng. Lâm đồng thị này hết thể kết. thản nhiên đã từng nghĩ tới nếu lại lần nữa gặp được lâm đồng có thể hay không làm này hết thể đều biến sẽ nguyên dạng bởi vì đã từng lâm đồng chính là thản nhiên hạnh phúc. Đương trong hiện thực hạnh phúc gặp được cảnh trong mơ có lẽ sẽ đem nàng từ ở cảnh trong mơ đánh thức đi. Bắt đầu thời khắc ý làng tránh, sau lại là căn bản là không có cơ hội lại tái hiện năm đó bọn họ tương lộ. chậm rãi thản nhiên tâm đã yên ổn xuống dưới, sẽ không lại đi tưởng đây là giấc mộng cảnh chung đem có một ngày sẽ tỉnh lại. Đương nhiều năm lúc sau đi qua, thản nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình trong lòng đã có một cái khác nam nhân. Nàng còn ái lâm đồng sao? Nàng tựa hồ đã quên mất Nay tựa hồ có chút vượt qua nàng nhận chi, nàng không nên là cái dạng này. Nàng không nên ruồn bỏ đã từng người yêu hắn nhất. Chính là tình yêu thứ này trước nay liền không có đạo lý nhưng giảng, cũng không phải lý trí có thể khống chế. Cỡ nào xấu hổ tình huống. Hiện tại, một cái là kiếp trước cái nàng, nàng lại không nhớ rõ nam nhân. Một cái khác là trọng sinh trước nàng ái, hiện tại nàng nhớ rõ, mà đối phương lại căn bản không quen biết nàng nam nhân. Này hai cái nàng đều không yêu. Nàng tưởng chính mình đại khái chính là cái hư nữ nhân đi. Một cái bại bởi thời gian hư nữ nhân. Bởi vì thời gian nàng quên mất lúc trước yêu lâm đồng tâm tình, cũng căn bản không có biện pháp tiếp thu mang theo kiếp trước ký ức mà đến trương tự hiên. Chính là, nàng, đã từng chính là bởi vì rồi dám ở như vậy tư tưởng, cho nên chậm chạp vẫn luôn không dám đối mặt chính mình tâm. Nàng nói cho chính mình, nàng không tiếp thu Âu Dương đêm cảm tình, là bởi vì chính mình tương lai có quá nhiều không xác định. Là liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình tương lai ở nơi nào mới có thể vẫn luôn lảng tránh. Chính là cho tới bây giờ nàng mới nghĩ kỹ, nàng vẫn luôn ở sợ hãi. Nàng sợ hai đối mặt này đó, đối mặt kiếp trước trượt phu, đối mặt nàng đã từng vị hôn phu, đây là cỡ nào hỗn loạn cảm giác. Cho nên nàng trốn tránh, nàng không nghĩ trở thành một cái hư nữ nhân, không muốn làm một cái dùng thời gian làm lý do đi quên đã từng. Chính là hiện tại, nàng không sợ. Tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân làm Trương Tử Hiên buông xuống tiếp trước đối lan tuyết cảm tình, chính là nàng giờ phút này thật sự thực cảm tại Trương Tử Hiên có thể ở cái này thời khắc xuất hiện. Ở hôm nay phía trước, thản nhiên không dám nói chính mình sẽ vẫn luôn cự tuyệt Âu Dương Đêm. Nhưng là nàng lại nhất định sẽ không nhanh như vậy mở rộng cửa lòng nói cho nàng, chính mình yêu hắn. Chính là ở chiều nay, thản nhiên hiểu lầm Âu Dương Đêm, suy nghĩ thông lúc sau, nàng nói cho chính mình muốn dũng cảm, nàng ái Âu Dương Đêm, nàng liền phải nói cho hắn. Nếu không đối Âu Dương đêm là không công bằng. Không nghĩ tới ở ngay lúc này, nàng cư nhiên gặp sợ nhất nhìn thấy người Lâm Đồng. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở nói cho chính mình, nàng cùng Lâm Đồng đã qua đi. Lâm Đồng thậm chí cũng không biết nàng là ai. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng vẫn là vô pháp buông. Rốt cuộc, Lâm Đồng làm bạn nàng đã từng trong cuộc đời tốt đẹp nhất năm tháng. Hắn cho nàng cảm giác an toàn cùng hạnh phúc. Nàng sao có thể nói buông liền buông đâu. Nhưng mà... Trương tử hiên lại ở ngay lúc này cho nàng tốt nhất lễ vật. Hắn nói làm nàng thuận theo chính mình tâm, đi làm chính mình muốn làm sự tình, đây là cho hắn lớn nhất trợ giúp. Liên hắn đều có thể buông đối lan tuyết cảm tình, không hề chấp nhất, Thản nhiên chính mình không phải càng thêm không cần mua dây buộc mình sao. Đúng vậy, vô luận là kiếp trước, trọng sinh trước, nhưng cái đó đều không phải hiện tại. Nàng là hiện tại nàng, là hiện tại thản nhiên. Nàng vẫn luôn đều biết rõ điểm này, chính là nàng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy. Chân chính buông qua đi, chỉ sống ở lập tức. Không cần lại khó xử chính mình, nàng trọng sinh tới nay, vẫn luôn là suy nghĩ như thế nào để cho người khác quá đến hảo chút, nàng cũng nên vì chính mình ngắm lại. Có lẽ ngày mai sự tình thật sự rất khó đoán trước sẽ phát sinh cái gì, chính là nàng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Dũng cảm một ít, lớn mật một ít, làm tâm làm chủ, làm chính mình muốn làm sự tình. Có lẽ đây là đối tất cả mọi người thật nhiều một cái lựa chọn. Ít nhất nàng có thể không lừa gạt chính mình thương tổn người khác chưa xong con tiếp. Chứ 582 cuối cùng tìm được ngươi. Hảo, ta cũng nên đi vội công tác của ta, vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi ăn cái bữa tối, bất quá ta tưởng ngươi còn có mặt khác sự tình muốn đợi cho nên vẫn là lần sau đi. Mang ta hỏi tiểu dạ hảo, ngày mai ta sẽ đi xem hắn. trương tử hiên đần độn mặt ngoài nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng lại vẫn là không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng vông. Bất quá, hắn sẽ nói cho chính mình, thử tự nhiên chút. Hảo. Ta sẽ nói cho tiểu dạ ngươi ngày mai đi xem hắn, cảm ơn. Thản nhiên biết Trương Tử Hiên nhất định là ẩn tàng rồi chút cái gì. Nhưng là nàng đã quyết định phải làm chính mình, không cần đi để ý những cái đó không nên là nàng yêu cầu để ý sự tình. Huống chi, tuy rằng không rõ Trương Tử Hiên là nghĩ như thế nào thông, nhưng là hắn như bây giờ quyết định đối hắn cùng nàng đều là chuyện tốt, bọn họ không nên ở dối dám ở qua đi. Tuy rằng này giống như đối một người nhớ kỹ bọn họ hai cái kiếp trước ký ức Trương Tử Hiên có chút tàn nhẫn chính là Thản Nhiên xác thật là không yêu hắn, còn như vậy đi xuống, Trương Tử Hiên chỉ biết càng thêm thống khổ. Hơn nữa Thản Nhiên có thể cảm giác được Lan Tuyết Sở lưu lại những cái đó cảm giác ở nhận định chuyện này thượng, tựa hồ cũng là thực vui vẻ Trương Tử Hiên có như vậy lựa chọn. Thản Nhiên cùng Trương Tử Hiên tách ra lúc sau, liền mang theo nàng phía trước ở trong không gian cấp Âu Dương đêm hầm dược liệu đại bổ canh cùng đan dược hướng bệnh viện chuẩn bị đi bệnh viện. Thời gian đã mau buổi tối 6 giờ, nàng nhớ tới chính mình tới còn không có cấp Âu Dương nôn nói bên này tình huống đâu. Mở ra di động mới phát hiện chính mình ở bệnh viện thời điểm một xúc động nói phải đi về, ra phòng bệnh môn lúc sau liền đem điện thoại cấp tắt máy, khó trách một buổi trưa điện thoại cũng chưa nghĩ tới. Quả nhiên người xúc động thời điểm sẽ làm chút không lý trí sự tình. thản nhiên giống như thật lâu chưa làm qua như vậy ấu trí sự tình. Này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói. Nữ nhân ở luyến ái thời điểm chỉ số thông minh bằng không đi. Về sau vẫn là thiếu làm loại này việc ngốc đi. uy ta là thản nhiên thản nhiên mới vừa khai di động vừa lúc có điện thoại tiến vào là cái không quen biết dây số hẳn là nam sơn bản địa nàng không nghĩ nhiều liền tiếp cuối cùng là đả thông ta cô nại nại a ta đánh suốt hai cái giờ điện thoại mới đả thông ngài thật là ta cô nại nại a điện thoại kia đầu truyền đến một trung đội trưởng nôn nóng hơn nữa kinh hỉ thanh em đội trưởng a ngươi có cái gì việc gấp sao thản nhiên không nghĩ tới đội trưởng vẫn luôn ở tìm chính mình Hơn nữa đối phương cư nhiên vẫn luôn từ chính mình từ trong phòng bệnh ra tới liền bắt đầu gọi điện thoại liên hệ chính mình A xem ra là có cái gì việc gấp. Còn không phải bởi vì Âu Dương đêm sao, cô nãi nãi. Ngươi hiện tại ở nơi nào A? Một trung đội trưởng hiện tại chính là tưởng xác nhận thản nhiên còn ở đây không Nam Sơn. Hắn chính là đáp ứng đem thản nhiên cấp Âu Dương đêm mang về. Ta ở Nam Sơn khách sạn. Tiểu dạng xảy ra chuyện gì sao? Không phải trạng hướng đã ổn định sao? Thản nhiên nghe một trung đội trưởng nhắc tới Âu Dương đêm Tâm lập tức liền nhắc tới tới, không phải là ở chính mình đi rồi tiểu dạ xảy ra chuyện gì đi. Tóm lại ngươi hiện tại chạy nhanh đến một chuyến bệnh viện đến đây đi. Chờ tới rồi lúc sau lại nói hảo đi. Một trung đội trưởng chưa nói cụ thể tình huống như thế nào, chính là ở điện thoại bên kia nôn nóng làm thản nhiên chạy đến bệnh viện. Hảo, chúng ta đây ở bệnh viện bên kia chẳng chán, ta hiện tại liền qua đi. Thản nhiên vội vã treo điện thoại mang lên đồ vật ra cửa. Ngài yêu cầu xứng xe sao. Thản nhiên từ trong phòng vội vã ra tới bộ dáng. Làm cửa vẫn luôn chờ nàng khách sạn bên người quản gia cảm thấy nàng bởi vậy yêu cầu. Ân, ta hiện tại muốn xuất phát đi Nam Sơn đệ nhất bệnh viện, giúp ta an bài xe. Thản nhiên tuy rằng thức đuổi, nhưng là hiện tại ngồi xe qua đi khẳng định là so nàng chạy tới phương tiện, Nam Sơn không phải đế đô hẳn là sẽ không như vậy đổ đến. Tốt. Xứng xe sẽ ở 30 giây lúc sau ở khách sạn cửa chờ ngài, thì ngài trước tùy ta cưỡi thang máy xuống lầu. Siêu cấp quản gia chính là lợi hại, thản nhiên cũng chưa nhìn thấy hắn an bài. Xe cũng đã phái ra, cái này tốc độ an bài cũng chỉ có thản nhiên như vậy siêu cấp khách quý mới có thể hưởng thụ tới rồi. Cảm ơn, thản nhiên lễ phép nói lời cảm tạ. Vì ngài phục vụ, đây là vinh hạnh của ta. Quản gia lễ phép gật đầu thăm hỏi. Thản nhiên bên này hỏa tốc chạy tới bệnh viện, mà điện thoại bên kia treo điện thoại một trung đội trưởng lại khoe miệng mỉm cười sau này một ngưỡng ngã vào sofa chỗ tựa lưng thượng thở dài một cái. Đội trưởng ngươi làm như vậy được chứ? Bên cạnh một cái đội viên nhỏ giọng hỏi bọn họ đội trưởng, rõ ràng Âu Dương đêm liền không có gì sự tình á đội trưởng làm gì muốn gạt mạnh quân ý gì a Như thế nào không tốt. Ta làm như vậy nhất ở rút bọn hắn, ta nếu là không làm như vậy tiểu nha đầu có thể đi bệnh viện đi. Các nữ nhân ở tức giận thời điểm là không có lý trí mà nói. Hiện tại cùng nàng giảng đạo lý là giảng không thông, không bằng làm nàng cho rằng Âu Dương đêm bên kia có cái gì vấn đề, liền tính không cần chúng ta nói, nàng cũng sẽ chính mình chạy tới một trung đội trưởng tự nhận như kê thực hiện được cười đến hảo không gian rối trá. quả nhiên cáo giả chính là cáo giả. bên cạnh mấy cái đội viên nói thầm nói. ân, một trung đội trưởng vừa nhấc mắt chừng mắt nhìn vài người, tiểu tử nhóm còn tính toán thiên thiên. chúng ta là nói gừng càng già càng cay. đội trưởng anh minh. vài người một sửa vừa rồi biểu tình, lập tức làm ra chân chó trạng. cho đến đội trưởng hướng bọn họ mắt trợn trắng, này đàn gia hỏa. Phía trước một trung đội trưởng ở bệnh viện phụ cận tìm nửa ngày không tìm được thản nhiên, liền chạy nhanh liên hệ ở Nam Sơn bên này sở hữu đội viên chạy nhanh đi sân bay cùng bệnh viện phụ cận cùng với Nam Sơn các khách sạn lớn hỏi thăm nhìn xem có hay không thản nhiên rơi xuống. Tuy rằng sân bay bên kia không có thản nhiên hồi đế đô tin tức, nhưng là lớn như vậy cá nhân giống như ở Nam Sơn biến mất dường như. Khách sạn không có đăng ký, bệnh viện phụ cận cũng không có, bọn họ đem có thể nghĩ đến địa phương đều cơ hồ tìm khắp cũng đều không có thản nhiên tin tức mà một trung đội trưởng phái ra người đi tìm đồng thời cũng vẫn luôn tự cấp thản nhiên gọi điện thoại, chính là vẫn luôn đều xuất phát từ tắt máy trạng thái chung. Bọn họ thật là lo lắng thản nhiên có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết thản nhiên rất lợi hại, nhưng là rốt cuộc nàng một nữ hài tử ở xa lạ địa phương, bên người cũng không mang người nào. Này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, nếu là thản nhiên có cái tốt xấu, bọn họ thật đúng là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Này đánh hơn 2 giờ điện thoại, cuối cùng đã thông. Xác định nàng không có việc gì, liền đem nàng lừa đi bệnh viện nhìn xem Âu Dương Đêm đi. Hai người sự tình, làm cho bọn họ hai người chính mình đi giải quyết đi. Bọn họ dù sao là đem người cấp Âu Dương Đêm đã lừa gạt đi, lại nếu là đem người ném bọn họ cũng mặc kệ. Một trung đội trưởng nhìn đến thản nhiên cùng Âu Dương Đêm này hai cái tiểu bằng hưu, liền nhớ tới chính mình đã từng truy chính mình tức phụ lúc ấy. Thật là ngấm lại, chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy đi qua, năm đó tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương không ghét bỏ chính mình không có tiền không màng ra, liền như vậy đi theo hắn bị không ít khổ. Hiện giờ liền bọn họ hài tử đều mau tiểu học tốt nghiệp. Một trung đội trưởng nghĩ đến chính mình thê tử cùng nhi tử trong lòng mềm mại không ít, trên mặt ngày thường vẫn luôn rất ít xuất hiện tươi cười giờ phút này cư nhiên làm người cảm thấy thử cấm áp Bên cạnh các đội viên biết đội trưởng là tưởng thê nhi, tuy rằng ngày thường bọn họ không lớn không nhỏ ai cùng đội trưởng nói giỡn, nhưng là lúc này hẳn là để lại cho đội trưởng một người. Bọn họ đều lén lút rời khỏi đi ra ngoài phía trước ở tìm Thản Nhiên thời điểm bọn họ tuy rằng hỏi biến sở hữu Nam Sơn lớn một chút khách sạn nhưng là đều không có Thản Nhiên tin tức là bởi vì Thản Nhiên làm đặc biệt khách quý nàng hành tung là liền tính là cục công an người đi dò hỏi trừ phi có được mặt trên điều tra lệnh nếu không khách sạn là có thể không cung cấp bọn họ khách quý khách nhân danh sách đương nhiên đây là giới hạn trong hóa hạ khách sạn hiệp hội liên hợp ban phát giống Thản Nhiên như vậy khách quý tạm khách nhân những người khác không ở này chi liệt đây là quốc gia công an bộ phê chuẩn Bởi vì ở ban phát ở khách quý tạm thời điểm, khách sạn hiệp hội phi thường cẩn thận, bọn họ là nghiêm khắc xét duyệt khách qua đường người tư liệu cùng tư cách, cũng là ở công an bộ lập hồ sơ. Cho nên, bọn họ chỉ cần không mang theo công an bộ phê văn, thản nhiên chủ khách sạn liền sẽ không đem thản nhiên vào ở tư liệu cung cấp cấp một trung đội trưởng bọn họ. Hiện tại đã biết thản nhiên ở kia ra khách sạn, lúc trước đi cái kia khách sạn dò hỏi quá đội viên, có chút buồn bực, chính mình rõ ràng hỏi, vì cái gì lúc ấy không có thản nhiên vào ở tư liệu. Cái kia đội viên kéo lên đồng bạn lại đi một lần, lại lần nữa dò hỏi Thản Nhiên tình huống, hơn nữa báo cho đối phương, chính mình đã rất rõ ràng mà biết Thản Nhiên chính là ở bên này trụ, muốn hỏi một chút nàng phòng là mới hảo. Đối phương lần này tuy rằng không có nói nơi này không có cái này khách nhân, nhưng là vẫn như cũ lấy khách nhân tư liệu yêu cầu bảo mật vì từ từ chối bọn họ yêu cầu. Cái này đội viên thế mới biết, lần đầu tiên không phải chính mình hỏi thời điểm Thản Nhiên không ở, mà là nhân gia khách sạn không nói cho bọn họ. Thật là có chút buồn bực. Bọn họ nhiều người như vậy đều mau đem Nam Sơn phiên cái đế hướng lên trời ở bên ngoài tìm thẳng nhiên. Cư nhiên bị khách sạn người lừa dối, hắn thật là. Vốn dĩ tưởng tiến lên muốn cùng đối phương lý luận, kết quả bị đồng bạn kéo lấy. Làm gì kéo ta, ta. Xem bên kia, mau xem bên kia. kia không phải trương. Hừ, chính là hắn, hắn như thế nào cũng ở Nam Sơn. Thoạt nhìn hắn giống như cũng là tới việc chung, chúng ta chạy nhanh đi thôi, chúng ta cũng không thể cho hắn biết mạnh quân ý gì cũng ở Nam Sơn. Chính là, chính là, tiểu tử này chính là tiểu dạ tình địch đâu, nếu là hắn lại trộn lẫn tiến vào, việc này liền càng phiền toái. Hai người không nghĩ tới ở Nam Sơn cũng sẽ gặp gỡ Trương Tử Hiên, nhìn Trương Tử Hiên từ ngoài cửa lớn mặt đi vào tới, hai người trong lòng cảm khái, này ba người thật đúng là duyên phận không cạn đâu, bọn họ chạy nhanh trở về thông chi đội trưởng, buổi tối vẫn là làm mạnh quân y liền lưu tại bệnh viện Bồi Âu Dương đêm đi, này vạn nhất nếu là đụng phải Trương Tử Hiên, tiểu tử này cận thủy lâu đài lại hiến sung xoe. Chưa chừng đang ở nổi nóng mạnh quân ý, ý liền tuyển hắn cũng nói không chừng. Nữ nhân này ở tức giận thời điểm dễ dàng xúc động, bọn họ vẫn là thế Âu Dương đem đem địch nhân cấp che ở bọn họ vòng ngây ngoại, như vậy tương đối an toàn, như vậy tưởng tượng bọn họ thật là quá bản trí cốt. Này hai người chính mình tưởng còn khá tốt, kỳ thật nhân gia thản nhiên cùng Trương Tử Hiên đã sớm chạm mặt. Bất quá, bọn họ hai người đem chuyện này nói cho đội trưởng lúc sau, đội trưởng ngẫm lại hai người nói có đạo lý, liền nghĩ như thế nào có thể làm thản nhiên lưu tại bệnh viện. Buổi tối đừng hồi khách sạn. Đúng rồi, làm hứa Long trở về, buổi tối khiến cho thản nhiên chiếu cô Âu Dương đêm đi, dù sao bệnh viện cũng thiếu cái bồi giường. Bọn họ hai người cũng sao như vậy nhiều kiêng rẻ. Chưa xong còn tiếp. Trước 583 ta thích ngươi. Thản nhiên vội vàng chạy tới bệnh viện, đẩy khai phòng bệnh môn, liền thấy Âu Dương đêm ngồi ở trên giường bệnh, liền này đèn bản, giống như ở viết gì đó bộ dáng. Tiểu dạng. Thản nhiên đứng ở cửa phòng bệnh. Nhìn nhìn bởi vì bị chính mình đột nhiên đẩy cửa ra, tựa Hồ có chút hoảng sợ Âu Dương Đêm giống như không giống như là có chuyện gì bộ dáng. Từ từ, ngươi đã đến rồi. Âu Dương Đêm nhìn Thản Nhiên sắc mặt vội vã, tuy rằng không biết nàng vì cái gì cứ như vậy cấp, nhưng là nhìn nàng cuối cùng đã trở lại, tâm tình rất tốt, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Tiểu dạ ngươi không sao chứ? Thản Nhiên một bên hỏi Âu Dương Đêm, vừa đi đến Âu Dương Đêm mép giường đắp thượng hắn mạch, xem xét một chút, phát hiện không có gì vấn đề. Mạch tượng thực ổn định A Xem ra chính mình là bị lừa Từ từ nhìn thản nhiên đứng dậy Phải rời khỏi bộ dáng. Âu dương đêm một phen kéo lại thản nhiên thủ đoạn Phòng trưng tiếp được tình huống chính mình không thích hợp Ở đây hứa long chạy nhanh lắc mình ra phòng bệnh Này bóng đèn cũng không phải là hảo làm Hắn nhưng không nghĩ trong chốc lát Bị âu dương đêm cấp ném ra một tới Vẫn là chính mình tự giác điểm chính mình đi thôi Làm sao vậy Thản nhiên tuy rằng biết chính mình bị lừa Bất quá cũng không sinh khí Nàng phỏng trưng đại gia cũng là quan tâm bọn họ hai cái. Ngươi đừng đi. Giờ phút này Âu Dương Đêm nhìn Thản nhiên, nói không nên lời đáng thương, nói không nên lời ủy khuất, giống như phải bị vứt bỏ tiểu động vật giống nhau. Ta chỉ là đi cho ngươi bắt người tham canh gà, lạnh liền không hảo uống lên. Thản nhiên nhìn Âu Dương Đêm kia đáng thương biểu tình, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới, ai có thể nghĩ đến Âu Dương Đêm cư nhiên cũng sẽ có như vậy biểu tình. Nàng tự hồ thấy được khi còn nhỏ Âu Dương Đêm, mỗi lần tới rồi nghỉ muốn tách ra thời điểm, Âu Dương câu lạc bộ đêm là như thế này, một bức giống như bị thản nhiên vứt bỏ đáng thương biểu tình. Nga! Vậy ngươi đi thôi. Âu Dương đêm vừa nghe là chính mình hiểu lầm, có điểm xấu hổ buông lỏng tay ra, làm bộ sửa sang lại một chút giường đệm dường như, duỗi tay lỏng lẻo chăn. Thản nhiên nén cười, đem chính mình mang đến bình thủy đặt ở trên bàn nhỏ, cấp Âu Dương đêm thịnh một chén canh, đoan ở Âu Dương đêm trước mặt. Cánh tay không có sức lực. Âu Dương đêm tiếp tục trang đáng thương. Hắn biết thản nhiên nhất mềm lòng. Ra đây uy người đi. Thản nhiên không vạch trần chính mình vừa mới vào cửa thời điểm, rõ ràng còn nhìn đến Âu Dương đêm ở viết đồ vật. Lúc này liền cánh tay đau lấy không đứng dậy lợi hại nói dối. Hảo A. Âu Dương đêm ngoan ngoãn đáp lời. Canh gà thật hương A. Âu Dương đêm trong lòng nghĩ cái này nha đầu ngốc đi thời điểm rõ ràng tức giận như vậy, cư nhiên còn cho chính mình hầm canh gà. Hơn nữa nơi này còn không chỉ là có nhân sâm. Giữa chính là thả không ít thứ tốt đâu. Mấy năm nay đi theo thản nhiên. Âu Dương đêm cũng ăn qua không ít hảo liêu, hắn uống đến ra tới, nơi này chính là có thản nhiên chân quý thiên sơn tuyết liên cùng không ít quý báu dược liệu. Nếu là giống nhau nữ sinh, bị trọc tức đã sớm lý đều không nghĩ để ý đến hắn, ai sẽ giống thản nhiên ngu như vậy còn cho nàng làm tốt liêu điều dưỡng thân thể. Thật là cái nha đầu nốc, nốc làm người đau lòng. Âu Dương đêm trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau hắn không bao giờ sẽ làm hôm nay chuyện như vậy phát sinh, sẽ không lại làm từ từ bởi vì mặt khác nữ nhân đã chịu thương tổn khi thật cái kia nữ một chén canh gà hạ bụng Âu Dương đêm tiếp nhận Thản Nhiên đưa qua khăn giấy xoa xoa miệng lúc sau tưởng giải thích một chút về cái kia xuất hiện ở hắn phòng bệnh nữ nhân sự tình thực xin lỗi Thản Nhiên nghe được Âu Dương đêm muốn giải thích ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói ra này bà chứ cái gì Âu Dương đêm cho rằng chính mình nghe lầm thực xin lỗi Thản Nhiên lại lần nữa lặp lại vì cái gì từ nhỏ đến lớn Âu Dương đêm là nhất hiểu biết Thản Nhiên giờ khắc này Hắn cảm giác chính mình có chút không rõ Thản Nhiên suy nghĩ cái gì. "Là ta hiểu lầm ngươi, nữ nhân kia căn bản là không phải người bạn gái đúng hay không?" Thản Nhiên Tử vừa rồi nghiêm túc nghiêm túc biểu tình lập tức thay đổi thành nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng tự hồ đem tiểu dạ cấp dọa đổ, xem ra nàng vẫn là không thích hợp quá nghiêm túc biểu tình. "Ngươi đã biết." Âu Dương đêm tưởng có người hướng Thản Nhiên giải thích. "Ân, ta sớm nên nghĩ đến, chính là ta quá trì độn." Chờ đến ra phòng bệnh đều đi xuống một tầng thang lầu mới nghĩ thông suốt. Thật đúng là đủ buồn đâu Thản nhiên tự rêu nói Ý của ngươi là Âu Dương đêm không nghĩ tới thản nhiên ở vừa mới rời đi Chính mình phòng bệnh thời điểm liền suy nghĩ cẩn thận Nàng là hiểu lầm Chính là lúc ấy nàng vì cái gì không có trở về Chẳng lẽ Nàng chuẩn bị muốn từ bỏ sao Không có gì thời điểm so hiện tại càng làm cho Âu Dương đêm khăn trương Hắn không biết thản nhiên một giây đồng hồ có thể hay không nói ra Hắn có hay không bạn gái cùng nàng là không có quan hệ Cho nên mặc dù hiểu lầm Này cũng không phải cái gì đại sự. Dựa theo dị vãng đối thản nhiên hiểu biết, loại tình huống này là phi thường khả năng, cũng là hắn nhất không hy vọng xuất hiện tình huống. Chính là chuyện tới hiện giờ, hắn giải thích còn có ích lợi gì đâu. Hắn không phải đã sớm biết, này căn bản không phải hắn giải thích không giải thích sự tình, mà là thản nhiên có chịu hay không đối mặt sự tình. Tiểu dạ, ngươi trưởng thành, ở ta lơ đãng chi gian ngươi đã trưởng thành, không bao giờ là ta đã từng nhận thức cái kia tiểu nam sinh. Không phải cái kia có thể bất luận cái gì thời khắc làm bạn ta tả hưu, nghe ta nói những cái đó có lẽ ngươi căn bản nghe không hiểu, nhưng là lại vẫn như cũ thực kiên nhẫn nghe ta ở giảng chuyện xưa. Ngươi đã không còn là đã từng ta nhận thức cái kia tiểu dạ. Thản nhiên nói này đó thời điểm, trước mắt hiện ra đã từng ký ức giữa Âu Dương Đêm, kia đáng yêu khuôn mặt, thật là ở trong lúc lơ đắng, bọn họ biến thành hiện giờ bộ dáng. Từ từ. Không phải, không phải, ta vĩnh viễn đều là ngươi tiểu dạ, ta Âu Dương Đêm đều mau khóc. Hắn nghe được thản nhiên như thế thâm tình kêu tên của hắn, hắn cảm giác thản nhiên cách hắn giống như rất xa. Nghe ta nói xong, thản nhiên giơ ra bàn tay cái ở Âu dương đêm ngoài miệng, nàng không phải muốn bức bỏ hắn, nhìn hắn như thế sợ hãi thâm tình, nàng trong lòng hỉ lại cũng càng cảm, cảm nhận được chính mình đã từng là cỡ nào tàn nhẫn. Ngươi không bao giờ là đã từng cái kia tiểu dạng, ta cũng không phải đã từng mạnh thản nhiên. Chúng ta không phải lúc trước chúng ta, cho nên ta cảm thấy, chúng ta là thời điểm thay đổi một chút chúng ta quan hệ. Thản nhiên nói tới đây ánh mắt sáng lên, một đôi màu đen con ngươi trong nháy mắt trong mắt chỉ có Âu Dương Đêm bóng dáng. Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Thản nhiên cuối cùng đem câu này giấu ở nội tâm hồi lâu nói ra khẩu. Ngươi, ta, ta thích ngươi, ta thích ngươi thật lâu từ từ, chính là vì cái gì, ngươi không phải vẫn luôn đang trốn tránh sao? Âu Dương Đêm không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên là muốn lấy như vậy phương thức tới thay đổi bọn họ quan hệ. Hắn bốn dĩ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt bị thản nhiên liền đã từng chính mình vui đùa dường như thông báo đều từ chối, chính là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thản nhiên cư nhiên sẽ nói thích hắn. Nàng nói nàng thích hắn, đây là với hắn mà nói trên thế giới này mỹ diệu nhất một câu. Hắn giờ phút này hạnh phúc không biết như thế nào ngôn ngữ. Chờ đến Âu Dương đêm phản ứng lại đây lúc sau, mới nghĩ đến chính mình vừa rồi hỏi thản nhiên một câu nói cái gì. Hắn cư nhiên hỏi như vậy một cái ngốc vấn đề. Vì cái gì đã từng thản nhiên vẫn luôn ở lảng tránh, hắn không phải vẫn luôn đều biết đến sao. Nàng yếu ớt, nàng mẫn cảm, nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn không phải vẫn luôn đều biết đến sao. Chính là hiện giờ hắn vì cái gì sẽ ngốc đến hỏi ra khẩu đâu. Ta trốn tránh là bởi vì ta buồn, bởi vì ta xuẩn. Thản nhiên đối Âu Dương đêm ở ngay lúc này hỏi cái này vấn đề, nàng sững sốt một chút lúc sau, nghiêm túc tự hỏi lúc sau làm ra nàng cho rằng vẫn là tương đối chính thức trả lời, chính là nói xong lúc sau nàng chính mình đều cười. Không phải là ta vấn đề quá xuẩn, ta biết ta đều biết đến. Ta vẫn luôn đều đang đợi, chờ ngươi có một ngày nguyện ý tiếp thu. Chính là ta trước nay cũng chưa nghĩ tới ngươi sẽ chính miệng nói cho ta, ngươi là thích ta, ta cho rằng ngươi sẽ trước nói, ngươi là nguyện ý tin tưởng ta là thích ngươi. nay quá đột nhiên, ta là rất cao hứng mới có thể hỏi cái xuẩn vấn đề. Âu Dương đêm ý đồ nỗ lực giải thích hắn buồn, hắn xuẩn, đều là bởi vì lúc này hắn quá hạnh phúc. Vậy ngươi nguyện ý khi ta bạn trai sao? Mặc kệ là trọng sinh phía trước vẫn là hiện tại, đây đều là thản nhiên lần đầu tiên hướng một cái nam sinh thổ lộ, mặc dù luôn luôn cho rằng chính mình nội tâm cường hãn nàng cũng nhịn không được mặt đỏ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, cảm ơn ngươi từ từ. Bị chính mình vẫn luôn chờ đợi nữ hài thông báo, không có so này càng làm cho người cảm động. Âu Dương đêm giờ phút này trong lòng ngọt ngào đều phải hóa khai. Âu Dương đêm chấp khởi thản như tay, hôn môi tay nàng tâm, dùng gương mặt vốt ve. Trên mặt tươi cười cảm giác đều phải thịnh không được, hắn hiện tại là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Một khắc trước, hắn còn ở lo lắng, thản nhiên có phải hay không sẽ cự tuyệt hắn, từ đây phân rõ giới tuyến, hắn đem ly chính mình nữ hải nhi càng ngày càng xa. Chính là giờ khắc này, hắn nữ hải cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ. nàng nói nàng thích nàng, nàng hỏi hắn có nguyện ý hay không làm nàng bạn trai, hắn hiện tại muốn nói cho toàn thế giới, hắn thực hạnh phúc, hắn hạnh phúc chính là có được thản nhiên. Ngươi hiện tại có phải hay không nên cho ta giải thích một chút, cái kia ở ngươi trong phòng bệnh ngươi liền ngủ mơ giữa còn nắm đối phương tay cô nương rốt cuộc là người nào. Tuy rằng nói là cái hiểu lầm, tuy rằng đã qua đi. Chính là một khi luyến ái, ngay cả thản nhiên cái này trong xương cốt đại nữ nhân cũng sẽ biến thành ái so đo tiểu nữ nhân. Nàng nhưng không tính toán liền như vậy làm chuyện này làm như không có phát sinh quá. Ngươi thực để ý. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên nhắc tới cái kia lệnh người chán ghét nữ nhân thời điểm vẻ mặt ghen đáng yêu bộ dáng nhìn không được quát hạ nàng cái mũi hỏi đúng vậy thực để ý thản nhiên cố ý làm bộ tức giận bộ dáng còn một phen đem hắn tay tuôn xuống dưới Âu Dương đêm nghiêm túc nhìn nhìn thản nhiên sau đó vươn đôi tay đem nàng hai tay bắt được nhẹ nhàng nhẹ nhàng đem thản nhiên cả người kéo hướng chính mình cuối cùng một phen đem thản nhiên kéo gần lại chính mình trong lòng ngực thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm sẽ lập tức ôm chặt chính mình nàng dễ dũa muốn lên hư đừng núc đích Âu Dương đêm nhẹ nhàng nói một tiếng Hiện tại hắn mới có một loại chân thật cảm giác. Nếu đây là mộng, hắn hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Trước 584 đơn độc ở chung, ngươi là không nghĩ trả lời ta vấn đề sao? Thản nhiên bị Âu Dương đêm ôn có điểm thẹn thùng, nàng cố ý nhắc nhở Âu Dương đêm chính mình còn đang đợi hắn trả lời đâu. Ta chỉ là xác nhận một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên rõ ràng chính là thẹn thùng, còn muốn cố ý làm bộ rất cường thế bộ dáng, có chút buồn cười. Như vậy thản nhiên thật là cùng bình thường quá bất động, đáng yêu làm hắn đều không nghĩ buông ra tay. Kia xác nhận xong rồi, liền buông ta ra hảo hảo trả lời vấn đề. Thản nhiên muốn dĩ muốn tránh thoát khai hắn, nhưng là tưởng tượng đến hắn mới vừa bị thương, vẫn là cái người bệnh sợ chính mình một động tác bị thương hắn, chính là lại cảm thấy bộ dáng này quá, quá, cho nên đành phải chờ Âu Dương đem chính mình buông ra nàng. Ta không nghĩ buông ra ngươi làm sao bây giờ? Ngươi làm ta như vậy ôm được không? Cái này ngọng quá không chân thật. Ta tưởng hảo hảo xác nhận một chút, xác nhận lâu một chút, có lẽ ta mới có thể biết này rốt cuộc có phải hay không nằm mơ. Âu Dương đêm cô ý chính là vô lại, đây là hắn đợi bao lâu mới trở đến thời khắc ta. Ngươi, ngươi đây là chơi xấu. Tính, thời gian đã không còn sớm, ta phải đi về. Thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm cư nhiên như vậy vô lại. Thật là. Không sao, không sao, làm ta lại ôm một lát, thật vất vả ôm đến tức phụ, ta đợi mười mấy năm, hảo vất vả nhìn thản nhiên làm bộ phải đi bắt tay thu càng khẩn dù sao cũng vô lại đơn giản càng vô lại điểm tính ngươi ai là ngươi tức phụ thật là ngươi chừng nào thì biến thành như vậy vô lại thản nhiên bị Âu Dương đêm như vậy một nháo mặt càng đỏ hơn làm bộ liền phải bẻ ra Âu Dương đêm tay đứng lên ai u ai u ta ngực đau quá a Âu Dương đêm giống như rất đau bộ dáng làm sao vậy đụng tới miệng vết thương Thản nhiên chạy nhanh muốn cởi bỏ Âu Dương đêm quần áo xem xét một chút tới gần ngực phải súng thương tạo thành cái kia miệng vết thương. Ta đau lòng, không phải miệng vết thương, ngươi phải đi. Ta quá thương tâm, ngực đau. Âu Dương đêm một phen bắt được thản nhiên ở chính mình miệng vết thương thượng kiểm tra tay, không biết xấu hổ nói. Ngươi thản nhiên bị hắn những lời này làm cho một ngẹn, người này, thật là, hiện tại này xem như bại lộ bản chất sao. Khu, đội trưởng tìm ta có việc. Buổi tối ta khả năng không về được. Mạnh quân y lìa ngươi là đại phu, chúng ta người bệnh liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng làm cho hắn ngày mai thương thế càng trọng, ngươi hảo hảo giúp hắn trị liệu. Hai người đang ở cười đùa thời điểm. Ngoài cửa hứa long đột nhiên ra tiếng nói. Nghe được ra tới, Gia hỏa này là ở ngẹn cười nói những lời này. Lan Âu Dương đêm không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên có lá gan nghe lén, thật là hắn cùng thản nhiên lặng lẽ lời nói, hắn như vậy có thể nghe xong đi đâu. Ta đây liền lăn, ta đây liền lăn, ai? Ta ngực đau quá, a, ta bị thương. Ha ha ha hứa Long rõ ràng là cố ý. Ngươi xem, đều tại ngươi, nói những cái đó làm người hiểu lầm nói. Thản nhiên mặt hiện tại đều mau biến thành tôm luộc. Hồng lợi hại. Không có việc gì, hắn cũng liền nghe thấy như vậy một câu, phía trước hắn không nghe được. Hơn nữa hắn cũng không thấy được ngươi rút ta quần áo hình ảnh. Âu Dương đêm cùng thản nhiên đối cảnh vật chung quanh đều thực mẫn cảm. Nếu là hứa Long vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén, bọn họ đã sớm phát hiện. Vừa lúc vừa rồi Hứa Long nhận được đội trưởng điện thoại, làm hắn chạy nhanh rút lui, đem địa phương để lại cho này đối tiểu tình nhân, đỡ phải hắn này bóng đèn quá lượng cuối cùng lóe hỏng rồi chính hắn đôi mắt. Hứa Long lại đây vốn là muốn cùng thản nhiên bọn họ lên tiếng kêu gọi. Không nghĩ tới nghe được như vậy buồn nôn một câu cư nhiên là từ Âu Dương đêm trong miệng nói ra. Làm hắn thiếu chút nữa đương trường liền cười phun. Nghe được những lời này, hắn càng đến chạy nhanh rời đi. Nơi đây không nên ở lâu, bằng không hắn sinh mệnh an toàn đem đã chịu uy hiếp. Âu Dương Đêm phòng trường lúc này, nếu không phải mỹ nữ trong ngực, liền tính là trên người có thương tích, cũng đã sớm lao tới thu thập hắn. Cho nên hắn rêu cợn song Âu Dương Đêm liền chạy nhanh chạy. Người bình thường nghe lén nào dám bại lộ, bất quá đại gia chính là đều biết Âu Dương Đêm có có thể cảm giác cảnh vật chung quanh rất nhỏ biến hóa đặc dị công năng. Hứa Long biết chính mình đứng ở cửa thời điểm Âu Dương Đêm khẳng định cảm giác được, hắn không bằng hào phóng điểm thừa nhận chính mình nghe được, miễn cho Âu Dương Đêm thu sau tính sổ. Hắn như vậy ra tiếng cũng bất quá là nói cho bên trong người Hắn vừa rồi không phải cố ý nghe lén, hắn là quang minh chính đại nghe được bọn họ lặng lẽ lời nói. Ai bái ngươi quần áo, Sao đừng nói bậy. Thản nhiên quả thực muốn tìm cái địa phương giấu đi, nếu có thể nói, nàng thật sự tưởng đem chính mình tàng tiến trong không gian không ra. Thật là cảm giác hảo mất mặt nha. Hình như là này song tay nhỏ đem ta quần áo kéo ra, còn ở ngực sờ tới sờ lui, gì, này tay chẳng lẽ không phải ngươi sao? Âu Dương đêm nhìn thản nhiên xấu hổ biểu tình. Cảm thấy hiện tại Thản Nhiên đáng yêu làm hắn thật muốn giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. "Ta không để ý tới ngươi, thật là, ta hiện tại hối hận, ta giống như không thích ngươi." Thản Nhiên tà Âu Dương đêm liếc mắt một cái, làm như có thật nói. "Hối hận? Hối hận cũng vô dụng, ngươi là của ta, đời này đều là của ta, ta sẽ không buông tay. Cho dù chết cũng không buông tay." Âu Dương Đêm nói lời này thời điểm, ánh mắt cực nóng tựa hồ muốn đem Thản Nhiên hòa tan giống nhau. "Nói bậy gì đó, ngươi còn tưởng làm ta sợ a?" Ta ở đế đô nhận được điện thoại nói ngươi đã xảy ra chuyện, lúc ấy liền thiếu chút nữa bị hù chết, thẳng đến ta chính mắt xác nhận không có sinh mệnh nguy hiểm, ta có thể cho ngươi giống như trước giống nhau sống buôn loạn nhảy thời điểm ta mới cảm giác chính mình sống lại. Thản nhiên nói tới đây, vẫn như cũ vẫn là lòng còn sợ hãi biểu tình. Thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng. Về sau sẽ không? Âu Dương đêm biết lúc này đây dọa tới rồi thản nhiên, hắn về sau sẽ càng cẩn thận, không cho thản nhiên lo lắng. Chính là... Ta tới còn thấy được một nữ nhân khác. Thản nhiên lại đem đề tài vòng đã trở lại, hừ, liền tính là biết nữ nhân kia khẳng định cùng Âu Dương Đêm không có gì quan hệ, nhưng là nàng vẫn là muốn nghe hắn chính miệng giải thích bọn họ quan hệ. Nữ nhân ở tình yêu đều là giống nhau, không có cái nào nữ nhân có thể khoan dung đến không đi so đo một cái đối chính mình nam nhân có ý tứ nữ nhân, đây là thiên tính. Nha Đồng đốc, nữ nhân kia ta đều không quen biết. Âu Dương Đêm buồn cười nhìn Thản nhiên, nhẹ nhàng vỗ về nàng phát tính toán nghiêm túc giải thích không quen biết, người sẽ nắm tay nàng. Thản nhiên nhưng đối loại này trả lời cũng không cảm thấy vừa lòng. Ngươi muốn nghe nói thật. Âu Dương Đêm trong mắt tươi cười càng sâu. Tiêu đương nhiên vẫn là nói ngươi tính toán muốn gạt ta. Thản nhiên chừng mắt nhìn Âu Dương Đêm liếc mắt một cái, tỏ vẻ đối hắn vấn đề này phi thường không hài lòng, bất quá cũng không có sinh khí. đương nhiên sẽ không, chỉ là đôi khi nói thật tương đối đả thương người. Âu Dương Đêm vẫn là mặt mày mang cười nói, lời này nói cảm giác có huyền cơ nga. Nga. Xem ra ta có phải hay không hiểu lầm chút cái gì. Xem ra ta không nên trở về. Nghe được lời này có chút bực. Ta rất chính là người ta thích. Âu Dương đêm một bên nói một bên quan sát đến thản nhiên biểu tình. Ân, sau đó đâu? Thản nhiên vừa rồi còn tức giận biểu tình giờ phút này lại ngược lại bình tĩnh. Ngươi thật là đặc biệt từ từ, giống nhau nữ nhân không phải ở ngay lúc này sẽ phát hỏa sao. Chính là ngươi hỏi cái gì sẽ không sinh khí đâu. Âu Dương đêm lập tức liền cười ra tiếng, bởi vì ta có tin tưởng a, đối với ngươi có tin tưởng, ta tin tưởng ngươi. Mặc dù là ngươi chính miệng nói như vậy, nhưng là ta cũng tin tưởng ngươi. Thản nhiên giờ phút này tôi cười, làm Âu Dương đêm nhớ tới năm đó ở chỗ ra lão trong viện kia trương gương mặt tươi cười. Đại khái hắn chính là bị này trương gương mặt tươi cười cấp bắt được đi. Này tươi cười Âu Dương đêm vĩnh viễn đều sẽ không quên, tự tin, kiêu ngạo, mỹ lệ, sặc sỡ lóa mắt, làm người vô pháp không đi nhìn chăm chú. Vô pháp rời đi ánh mắt, ta vừa rồi nói chính là lời nói thật, ta lúc ấy nắm lại là ta thích nữ hải tay, bất quá bởi vì nàng không ở, ta ở trong ngộng sai đem người khác làm như là nàng mà thôi. Xin lỗi, ta hiện tại giống ta ô hiếm cô nương xin lỗi, về sau ta sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm, mặc dù là ở trong ngộng, ta cũng sẽ không nhận sai nàng. Âu dương đêm nói này đó thời điểm vẫn luôn nhìn thản nhiên đôi mắt, hắn hy vọng thản nhiên có thể minh bạch hắn nói đều là lời nói thật. Hắn trong lòng trừ bỏ nàng không có bất luận kẻ nào. Ân, kia hắn muốn như thế nào bảo đảm hắn ở trong ngục đều sẽ không nhận sai người đâu? Thản nhiên mỉm cười cố ý khó xử Âu Dương đêm. Cái này dễ làm, chỉ cần nhiều dắt dắt Âu yếm nữ hài tử tay về sau khẳng định sẽ không nhận sai người. Âu Dương đêm lại vô lại lên, một bên nói một bên hôn môi Thản nhiên ngón tay. Ngựa đã chết, đừng đùa, thời gian không còn sớm, ta cho ngươi đem dược lấy ra tới ngươi uống lúc sau đi ngủ sớm một chút đi. Thản nhiên một phen rút ra bản thân tay, nhảy ly Âu Dương đêm bên người, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hảo, ha ha, bất quá ngươi không muốn biết nữ nhân kia sự tình sao. Âu Dương đêm cố ý nhắc nhở thản nhiên, hắn còn không có nói xong đâu. Không cần, không cần, về sau nói tiếp đi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thản nhiên mới không mắc lửa đâu. Âu Dương đêm nhìn thản nhiên thẹn thùng bộ dáng, cũng không lại cố ý đậu nàng, ngoan ngoan uống thuốc nằm xuống. Hứa Long bởi vì bị đội trưởng triệu hồi đi, cho nên buổi tối thản nhiên không thể không lưu lại khán hộ Âu Dương Đêm. Cũng may Âu Dương Đêm trụ chính là cán bộ cao cấp phòng bệnh, bên cạnh chuyên môn có bồi hộ nhân viên giường đệm, nàng không cần ở trên sofa ngủ. Bất quá liền tính là chỉ có một chiếc giường, Âu Dương Đêm khẳng định cũng sẽ không bỏ được làm nàng ngủ sofa, đến lúc đó không phải thản nhiên thỏa hiệp làm Âu Dương Đêm đi ngủ sofa, chính là cuối cùng bị lừa cùng Âu Dương Đêm cùng chung chăn gối. Dù sao hắn có thể lấy cớ Bọn họ trước kia khi còn nhỏ còn không phải là tễ một chiếc giường sao. Cho đến lúc này, thản nhiên nhất định sẽ hối hận lúc trước chỉ là đem Âu Dương đêm làm như là tiểu hải tử, không nghĩ tới bọn họ sẽ coi hôm nay, lúc trước liền không nên lưu lại nói như vậy bính. Này một đêm hai người ngủ phá lệ thơ ngọt, đặc biệt là Âu Dương đêm, hắn có đã lâu không có ngủ đến như vậy thơ ngọt qua. Trong khoảng thời gian này bởi vì chấp hành nhiệm vụ, vẫn luôn ở bên ngoài, đừng nói ngủ ngon, phòng trừng cũng một cái chỉnh giấc cũng chưa ngủ quá rốt cuộc có thể an tâm ngủ, cách vách xa mảnh mặt khác một bên vẫn là Hàn âu Yếm Thản Nhiên, hai người vẫn là lớn lên về sau mười mấy năm qua lần đầu tiên ở cùng cái trong phòng nghỉ ngơi, loại cảm giác này thật đúng là thị phi thường, kỳ diệu đâu. Chương 585 tình địch thăm bệnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm liền tỉnh rửa mặt xong, Thản Nhiên nói đi cấp Âu Dương Đêm mua điểm ăn, kỳ thật là tìm cái địa phương làm ăn đi. Bởi vì nói là mua tới, Thản Nhiên cũng không hảo làm quá mức tinh tế. Chính là đơn giản lộng điểm trứng gà bánh rán, tuy rằng chính là như vậy, vẫn là bị Âu Dương Đêm phát hiện, này căn bản không có khả năng là bên ngoài có thể mua được đồ vật. Bất quá, Âu Dương Đêm luôn luôn biết thản nhiên có rất nhiều bí mật, tuy rằng ở có chút người xem ra vì che giấu này đó bí mật, thản nhiên sẽ dùng tiểu nhân kỹ xảo tính ngôn ngữ tới giải thích, đến nỗi nói dối sao, đảo cũng không như vậy nghiêm trọng. Bất quá hắn tin tưởng thản nhiên cũng là bất đắc dĩ, tin tưởng một ngày nào đó thản nhiên sẽ chính miệng nói cho hắn nàng những cái đó bí mật. ăn qua cơm sáng, bác sĩ tới kiểm tra phòng, nhìn nhìn Âu Dương đêm tình huống, cảm thấy hắn khôi phục thật là thật không tồi, bất quá cùng Thản Nhiên thương lượng lúc sau, vẫn là lại nhiều chờ một ngày lại xuất viện, như vậy mọi người đều tương đối yên tâm. tuy rằng có Thản Nhiên ở, mặc dù là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn chẳng muốn, Thản Nhiên cũng có thể đủ kịp thời xử lý, nhưng là dù sao cũng là như vậy nghiêm trọng xuống thương, mới vừa làm xong giải phẫu liền xuất viện, đối Âu Dương đêm khôi phục vẫn là không quá có lợi. Liền tính là sớm xuất viện cũng bất quá là phải về đế đô trong nhà đi tù dưỡng. Trở về cũng muốn ở đế đô bệnh viện lại kiểm tra một lần, đến lúc đó sẽ khiến cho người hoài nghi, không bằng dứt khoát ở bên này ở lâu một ngày, dù sao lần này chấp hành nhiệm vụ, còn có chút việc muốn xử lý giải quyết tốt hậu quả, đại gia cũng đều là muốn ở bên này lại lưu một hai ngày. Âu Dương đêm luôn luôn là từ thản nhiên làm chủ, húng chi lần này bị thương sự tình vốn dĩ chính là hắn đối lý, làm thản nhiên cùng người nhà như vậy lo lắng. Hắn tự nhiên không dám nói hắn muốn xuất viện. Húng chi hắn còn muốn cho thản nhiên bồi hắn đâu, làm người bệnh thản nhiên tự nhiên không có lý do gì bỏ xuống hắn một người. Nay cũng coi như là Âu Dương đêm nho nhỏ mưu kế đi. Chứ bỏ cái này, hắn còn có càng chuyện quan trọng. Nếu lưu viện nói, hành động lên cũng phương tiện. Buổi sáng hứa long làm Âu Dương đêm đặc biệt khán hộ tự nhiên là không thể lười biếng. Tuy rằng thản nhiên cũng ở bệnh viện, hắn thực không nghĩ đương cái này bóng đèn, nhưng là vì hai người kia hạnh phúc vẫn là muốn thích hợp lưu tại bệnh viện đương bóng đèn, bởi vì hắn trừ bỏ muốn hoàn thành Âu Dương Đêm công đạo cho hắn nhiệm vụ, còn muốn đề phòng cái kia thảo người ghét nữ cảnh ở chạy đến bệnh viện tới quay giày Âu Dương Đêm. Tuy rằng ngày hôm qua cái kia họ trương nữ nhân cuối cùng xem như bị Âu Dương Đêm cấp đuổi đi, nhưng là đối với cái loại này ra mặt dạy đến loại trình độ này nữ nhân, mọi người đều không tin nàng sẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngay cả đội trưởng đều không quá yên tâm, công đạo hứa long nhất định phải đem đẹp môn này một quan. Hứa Long tới rồi bệnh viện lúc sau. Thản nhiên vừa lúc cũng nên hồi khách sạn thay đổi quần áo gì đó, kỳ thật chủ yếu là thuận tiện nghĩ nói cho Âu Dương Đêm lại hầm điểm bộ phẩm. Vừa lúc có người tới đón thế nàng, nàng liền trước rời đi một chút. Hứa Long ở thản nhiên trở về phía trước. Cố ý đơn độc cùng thản nhiên giải thích một chút ngày hôm qua về nữ nhân kia sự tình. Tuy rằng Hứa Long tin tưởng Âu Dương Đêm cũng nhất định cùng thản nhiên giải thích qua, nhưng là rốt cuộc ngày hôm qua sự tình hắn là có trách nhiệm. Vốn dĩ hắn là phụ trách khán hộ Âu Dương Đêm, nhưng là bởi vì hắn không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên là loại này mặt dày vô sỉ người, mà bởi vì chính mình sơ sẩy cấp Âu Dương Đêm cùng thản nhiên hai người chi gian tạo thành hiểu lầm. Là hắn trách nhiệm, hắn hẳn là hướng thản nhiên giải thích rõ ràng. Kỳ thật ngày hôm qua Âu Dương Đêm là hướng thản nhiên giải thích qua, nhưng là giải thích đến mặt sau, giống như liền không biết nói đến chạy đi đâu. Bất quá tuy rằng Âu Dương Đêm không có giải thích sự tình toàn bộ, Bất quá thản nhiên cũng có thể từ Âu Dương đêm đơn giản nói đại khái hiểu biết sự tình chẳng huống, cho nên thản nhiên cũng không có lần nữa dối dám chuyện này. Bất quá hôm nay nghe xong hứa Long giải thích. Thản nhiên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngày hôm qua nàng hiểu lầm đều không phải là là ngẫu nhiên, mà là nữ nhân kia cố ý. Cái này làm cho thản nhiên nghĩ tới chính mình trọng sinh phía trước cái kia thiết kế phá hủy các nàng gia đình nữ nhân. Đây là thản nhiên trong lòng không thể quên mất đâu, mặc dù là hiện tại hết thể đều đã qua đi. Nhưng là chuyện này giống như là một cái ẩn hình bom giống nhau giấu ở nàng trong lòng. Mà hiện giờ ngày hôm qua xuất hiện ở Âu Dương Đêm trong phòng bệnh nữ nhân kia lại kích phát cái này bom, làm Thản Nhiên lại lần nữa nghĩ tới đã từng đủ loại. Bất quá, Thản Nhiên cũng không tính toán ra tay, chuyện này, nàng tin tưởng Âu Dương Đêm cũng có thể xử lý tốt, nàng tin tưởng hắn. Lui một vạn bước giảng, nếu là Âu Dương Đêm liền loại này việc nhỏ đều xử lý không tốt, kia thật đúng là không đáng chính mình thích đâu. Bất quá loại tình huống này là hoàn toàn không tồn tại. Nhận thức nhiều năm như vậy, Âu Dương đêm là người nào, nàng không phải so với ai khác đều rõ ràng sao. Thản nhiên từ bệnh viện rời khỏi sau, hứa long mới nhớ tới ngày hôm qua chính mình trở về nghe đội trưởng bọn họ nói Trương Tử Hiên cũng ở Nam Sơn, hơn nữa giống như cũng là ở tại thản nhiên trụ kia ra khách sạn. Hắn lo lắng thản nhiên trở về thời điểm có thể hay không gặp phải Trương Tử Hiên, liền đem chuyện này nói cho Âu Dương đêm. Âu Dương đêm biết Trương Tử Hiên đối thản nhiên tâm tư, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng hai người kia kiếp trước chi luyến. Nhưng là đồng dạng là nam nhân, trương tử hiên đối thản nhiên cảm tình, hắn trừ phi là không mang mắt kính nếu không là không có khả năng nhìn không ra tới. Nếu là đặt ở trước kia, hắn có lẽ sẽ nhiều ít có chút lo lắng, bất quá ngày hôm qua thản nhiên chính là chính miệng cùng hắn nói chính mình thích hắn, thản nhiên nếu đã tiếp nhận rồi hắn, liền sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cùng sự tình dao động. Đây là bọn họ chi ra năn ý, nàng tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng nàng. Bất quá liền tính là như thế. Âu Dương đêm vẫn là hy vọng vũ nhiên không cần cùng trương tử hiên đụng tới mặt hảo, ở tình yêu, mỗi người đều giống nhau, không có người sẽ nguyện ý chính mình thích người cùng tình địch chạm mặt. Đại khái buổi sáng 10 giờ thời điểm, Âu Dương đêm nhận được thản nhiên điện thoại, nàng đã từ khách sạn xuất phát, thực mau trở về đi, hỏi Âu Dương đêm thản nhiên không có yêu cầu vật dụng hàng ngày, nàng giúp hắn mua mang qua đi. Âu Dương đêm cười nói thản nhiên là chính mình tức phụ, chuyện của hắn thản nhiên an bài liền hảo, nàng quyết định. Thản nhiên theo thường lệ làm bộ không nghe được Âu Dương đêm sưng hô, nói chính mình một lát liền đi qua. Âu Dương đêm cười nói hảo. Âu Dương đêm nghĩ thầm, nàng hiện tại có thể làm bộ không nghe được, nhưng là lại quá không kịp có lẽ nàng sẽ tiếp thu cái này sưng hô cũng nói không chừng đâu. Thiết kế đồ cuối cùng là đuổi ở thản nhiên trở về phía trước, Âu Dương đêm họa hảo giao cho hứa long, chờ thản nhiên trở về, hứa long liền có thể tìm cái lý do trước rời đi, đêm này phân đồ chuyển cho la Gia Minh bên kia. Ngày hôm qua. Âu Dương Đêm liền liên hệ thượng La Gia Minh, đem chính mình yêu cầu hôn ý tưởng cùng hy vọng hắn có thể hỗ trợ chính mình chuẩn bị nhẫn sự tình nói cho hắn. La Gia Minh tỏ vẻ phi thường duy trì Âu Dương Đêm, hôm nay Âu Dương Đêm làm hứa Long Đêm thiết kế đồ phát qua đi, bên kia sẽ lập tức tuyển lưu làm, này một quả nhận chính là muốn tặng cho thản nhiên cầu hôn nhẫn. La Gia Minh đối này coi trọng trình độ nhưng không thua gì Âu Dương Đêm cái này nam chính. Nhẫn sẽ ở hôm nay đẩy nhanh tốc độ làm ra tới, ngày mai sáng sớm đưa đến Âu Dương Đêm trong tay. Bởi vì ngày mai chính là thản nhiên sinh nhật. Hết thể an bài hảo lúc sau, thản nhiên vừa lúc cũng đã trở lại, bất quá nàng lúc này đây lại không phải một người trở lại bệnh viện. Đồng hành còn có Trương Tử Hiên. Tiểu dạ nghe nói ngươi bị thương, ta đến xem, ngươi sẽ không không chào đón đi. Trương Tử Hiên tiến phòng bệnh liền nhìn đến Âu Dương đêm vừa rồi còn tươi cười đầy mặt mặt, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết Âu Dương đêm hẳn là không quá hy vọng chính mình xuất hiện đi. Tử Hiên đại ca tới. Ta mấy ngày hôm trước còn nghe Trương Hàng nói lên ngươi cái này người bận rộn đâu, không nghĩ tới ở Nam Sơn sẽ nhìn thấy ngươi. Âu Dương đêm tuy rằng có chút ngoài ý muốn Trương Tử Hiên cũng trở về, bất quá lễ phép thượng hắn không có khả năng đem khách nhân đuổi đi. Hùng chi Trương Tử Hiên vẫn là Trương Hàng đường ca, hắn không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật cũng sẽ không đối hắn không khách khí. Sắc thật là, ta cũng là ngày hôm qua ở khách sạn gặp được từ từ thời điểm mới biết được ngươi cũng ở bên này, thế nào, thương hảo điểm sao? Trương Tử Hiên nhìn Âu Dương đêm trong lòng cảm khái không ít. Hắn biết cái này Nam Hải Tử thực ưu tú, hắn mới là Thản Nhiên mệnh định người. Hắn hẳn là chúc phúc bọn họ, chính là trong lòng vẫn là không có khả năng nhẹ nhàng buông đi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần Thản Nhiên quá hạnh phúc, hắn cảm thấy như vậy đủ rồi. Mặc dù không phải hắn, chỉ cần có thể cho hắn ái người hạnh phúc, hắn liền cam tâm tình nguyện yên lặng ở một bên nhìn bọn họ hạnh phúc. Trương Tử Hiên là mang theo kiếp trước ký ức, thật vất vả mới tìm được Thản Nhiên. Từ nhỏ đến lớn. Hắn trừ bỏ trong ngộng nữ tử ở ngoài, bất luận cái gì nữ tử ở trong lòng hắn đều chưa từng lưu lại quá dấu vết. Ở rốt cuộc biết nguyên lai người trong ngộng không chỉ là thật là tồn tại, hơn nữa chính là hắn kiếp trước cái nhân, hắn chậm rãi nhớ tới bọn họ chi gian điểm điểm tích tích. Bọn họ đã từng phi thường hạnh phúc, lại bởi vì một cái đến sinh mệnh trung kết hắn đều chưa từng hỏi qua lan tuyết bí mật mà tách ra. Chính là, có thể lại lần nữa tương ngộ, hắn cảm thấy hết thảy đều không hề quan trọng, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau. Hắn không tiếc huynh tẫn sở hữu. Liên tính nàng có một cái thiên đại bí mật, bí mật này có lẽ có thể ảnh hưởng đến bọn họ bình tĩnh sinh hoạt, hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình âu yếm người kia. Chính là, vận mệnh chính là như thế thích trêu cận người. Hắn nhớ rõ hết thảy, nàng lại quên mất. Có lẽ nàng cũng không phải hoàn toàn quên mất, ngẫu nhiên, Trương Tử Hiên sẽ ở thản nhiên trong mắt nhìn đến thuộc về lan tuyết ánh mắt. Tuy rằng hai người lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa xác thật chính là một người. Chính là kiếp trước kiếp này các nàng sát thật như vậy bất động Ban đầu Trương Tử Hiên cho rằng chính mình gần ái chính là kiếp trước lan tuyết, hắn cũng từng muốn muốn đem lan tuyết từ thản nhiên trên người tìm trở về. Chính là sau lại kia nửa năm ở bên nhau thực nghiệm căn cứ tiếp xúc xuống dưới, hắn phát hiện chính mình cũng yêu hiện tại lan tuyết, cũng chính là thản nhiên. Hắn cảm thấy chỉ cần là nàng, vô luận là lan tuyết vẫn là thản nhiên, hắn không ở cương cầu, cho nên khi đó hắn nóng vội thông báo. Cũng là từ khi đó hắn nhớ tới bọn họ đã từng toàn bộ hồi ức Chính là tình yêu trước nay đều là hai người sự tình. Hắn có tâm, mà thản nhiên vô tình. Hắn tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ nhớ tới, mặc dù nhớ không nổi kiếp trước bọn họ chuyện xưa, hắn cũng làm thản nhiên lại lần nữa yêu hắn. Nhưng là, đương hắn biết chân tướng thời điểm, hắn tưởng là thời điểm từ bỏ, hắn chấp nhất đôi chính mình người yêu tới nói có lẽ không phải hạnh phúc, có lẽ là loại hủy diệt. Trước 586 Kính Càn Khôn Đã từng trương tử hiên nghĩ tới, Hắn tưởng đem chính mình có thể cho đều giao cho Thản Nhiên, hẳn là có thể cho Thản Nhiên hạnh phúc. Chính là ở biết hết thể chân tướng thời điểm, Trương Tử Hiên mới biết được, hắn xuất hiện, có lẽ mới là làm Thản Nhiên không chiếm được hạnh phúc nguyên nhân. Vốn dĩ chuyện này Trương Tử Hiên là không có khả năng biết đến, nhưng là ở lần trước Hát Quốc thời điểm đã xảy ra bất cóc sự kiện. Lúc ấy Trương Tử Hiên tuy rằng phía trước là hôn mê, nhưng là mặt sau hắn thanh tỉnh lúc sau lại thấy tới rồi rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Những việc này mặc dù là ở kiếp trước chương tử hiên cũng đều không có nhìn đến quá. Lúc ấy huyết chú dẫn phát lửa lớn hắn cũng thấy được, cái kia về vũ tộc nhân nói bất tử chi thân, hắn cũng là nghe được. Lúc ấy hắn tuy rằng không có cơ hội hỏi, nhưng là hắn lại không có khả năng làm như cái gì đều không có phát sinh quá, cái gì cũng chưa nghe được quá. Thẳng đến có một ngày, tin đồn đi tìm hắn, hắn mới biết được sở hữu chân tướng. Vốn dĩ tin đồn là không nên cũng không thể nhúng tay. Nhưng là sự tình tới rồi hiện tại, hắn đã dự cảm tới rồi một ít nguy hiểm. Hắn là vẫn luôn đều hy vọng thản nhiên có thể ở đã trải qua này một đời lúc sau, liền có thể thuận lợi trở lại minh giới. Chính là hiện tại xem ra, có lẽ sẽ có một ít không biết tình huống phát sinh, hắn không thể không can thiệp. Có lẽ hắn làm như vậy sẽ cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn, nhưng là vì thản nhiên, vì hắn đâu yếm nữ nhân, hắn làm sở hữu hết thể mặc dù là yêu cầu gánh vác nghiêm trọng hậu quả, hắn đều sẽ không tiếc. Đúng là bởi vì như thế, hắn vẫn là ở đã trải qua huyết chú lúc sau. Quyết định đem có một số việc nói cho Trương Tử Hiên. Từ lúc ban đầu thản nhiên đệ nhất thế nhận thức Trương Tử Hiên kiếp trước thời điểm, bọn họ liền chú định không có khả năng có kết quả. Mặc kệ là đã trải qua nhiều ít thế, mặc kệ là đã trải qua nhiều ít sự tình, bọn họ đều không thể có kết quả. Bởi vì đây là từ lúc bắt đầu liền chú định. Một cái là người, một cái là minh giới sứ giả, từ lúc bắt đầu bọn họ tương nội chính là đã chịu nguyện rủa. Vốn dĩ đời trước thời điểm. Bọn họ hai cái liền tính là cuối cùng một đời duyên phận, nhưng là lúc ấy là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn, hẳn là chấm dứt sự tình không cùng chấm dứt, cho nên ở tin đồn nhúng tay dưới tình huống mới có trọng sinh. Lúc này đây là cuối cùng cơ hội, tuy rằng nếu hai người lại tương nộ là đã sớm đã chú định, nhưng là thản nhiên là không thể đủ lại yêu chương tử hiên. Nếu nàng lại yêu chương tử hiên có khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục rốt cuộc trở về không được. Tin đồn lo lắng nhất sự tình là không có phát sinh. Thản nhiên tuy rằng cũng là trọng sinh, nhưng là nàng cùng Trương Tử Hiên hoàn toàn bất đồng, nàng quên mất kiếp trước đủ loại. Nay một đời, nàng không bao giờ sẽ cùng Trương Tử Hiên có điều gấp mắt, như vậy nàng liền nhất định có thể thuận lợi trở lại minh giới. Chính là không nghĩ tới chính là, Trương Tử Hiên lại mang theo kiếp trước ký ức, vẫn luôn rồi dám hai người đã từng quá vãng không bỏ. Nếu là bởi vì Trương Tử Hiên nguyên nhân, thản nhiên này một đời mệnh cách đã xảy ra biến hóa, tin đồn sở làm hết thể cũng liền không có ý nghĩa. Cho nên tin đồn tìm được rồi trương tử hiên báo cho chính mình thân phận, cũng đem hướng thế kính bái ở trương tử hiên trước mặt, làm hắn nhìn hắn sở hữu tiếp trước cùng thản nhiên cúp mắt. Hai người dây dưa mấy đời, cuối cùng mỗi một đời đều là lấy bi thương kết cục. Đây là bọn họ hai cái vận mệnh. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền không nên tương ngộ. Tin đồn sở sử dụng hướng thế kính, tổng cộng là hai mặt. Một mặt chính là ở tin đồn trong tay này khối, mặt khác một khối chính là ở thản nhiên trong không gian đặt kia một khối, hạo thiên kính. Chỉ là thế nhân chưa bao giờ từng biết kia hạo thiên kính kỳ thật là dùng để xem hướng thế. Hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng lắm mở ra gương phương pháp. Này đối gương bốn dĩ chính là một đôi, trong đó một mặt cũng chính là hạo thiên kính tại thượng cổ thời điểm bị đặt ở nhân gian. Lúc ấy thượng cổ thời kỳ yêu ma hoành hành, này mặt hạo thiên kính không chỉ là có thể nhìn đến người kiếp trước, vẫn là có thể nhìn đến vạn vật căn nguyên. Lúc ấy yêu ma hoành hành, huynh đế bọn họ hàng yêu trừ ma thời điểm thường thường bị biến thành người thường hình yêu ma sở lựa gạt có kia mặt gương. Một chiếu liền biết đối phương là người lại yêu. sau lại thế nhân liền xưng nó vì kính chiếu yêu? Kỳ thật nguyên bản chính là một mặt hướng thế kính, nó không chỉ có có thể kính chiếu yêu. Nó càng cường đại tác dụng là có thể nhìn đến qua đi. Này một đôi gương một mặt là ở thiên giới, một mặt là ở minh giới. Thiên giới kia một mặt lúc trước bị đưa đến nhân gian, mà minh giới này mặt lại là minh vương sở có được. Lúc trước thản nhiên kiếp trước trộm từ minh giới đi vào nhân gian. Mà cuối cùng trốn vào luân hồi lúc sau, tin đồn vì tìm kiếm nàng, chỉ có lợi dụng quyên thế kính mới có thể. Này mặt gương cũng là hắn vì thản nhiên từ phụ thân nơi đó cầu tới. Không nghĩ tới hiện tại, này mặt gương cư nhiên sẽ giúp tin đồn thuyết phục Trương Tử Hiên. Thật là thế sự khó liệu, đã từng những cái đó ở trong gương xuất hiện về hai người quá vãng là làm tin đồn không quá muốn đi đối mặt, không nghĩ tới hiện tại lại thành tin đồn trợ lực. Nhìn chính mình một đời thế cùng thản nhiên tương ngộ, cuối cùng tách ra, lại tương ngộ tách ra. Mỗi một lần đều là như vậy thống khổ. Vô luận là Trương Tử Hiên vẫn là thản nhiên, bọn họ đều thực vất vả. Biết cuối cùng, Trương Tử Hiên thấy được bọn họ lần đầu tiên tương lộ, nguyên lai like gần chính là một cái nhất bình thường chuyện xưa, hắn cứu nàng, nàng vì báo ơn bọn họ ở bên nhau. Nhìn hướng thế kính giữa lúc ban đầu thản nhiên, khi đó căn bản là không hiểu đến cái gì là tình yêu đi. Nàng sở dĩ sẽ cùng Trương Tử Hiên một đời ở bên nhau, bất quá là vì báo ơn mà thôi. Chính là hai người lại bởi vì như vậy duyên phận. Bắt đầu rồi bọn họ mỗi một đời tương nộ tách ra. Trải qua mỗi một lần thống khổ, thấy được nơi này Trương Tử Hiên đau lòng đến không kềm chế được. Hắn cảm thấy câu chuyện này quá tàn nhẫn, một cái căn bản không hiểu đến cái gì là tình yêu nữ nhân, cư nhiên vì báo ân đã trải qua nhiều như vậy thống khổ, hắn đột nhiên minh bạch tin đồn vì cái gì muốn tới tìm hắn. Nếu không có ta, nàng sẽ hạnh phúc sao? Trương Tử Hiên thật lâu trầm mặc lúc sau, mở miệng hỏi một cái hắn muốn nhất biết đáp án vấn đề có lẽ tin đồn biết như vậy đáp án kỳ thật đối trương tử hiên tới nói cũng là một loại tàn nhẫn nhưng là hắn không thể làm chính mình âu yếm nữ tử vạn kiếp bất phục xét đến cùng lúc trước là tin đồn chính mình sơ suất một cái căn bản không hiểu cái gì là tình yêu tiểu nha đầu là hắn sơ suất làm nàng vào nhầm nhân gian mới có thể chọc hạ như vậy đại phiền toái hơn nữa sau lại trời xui đất khiến mới có thể lộng tới hôm nay như vậy cục diện tin đồn đem sở hữu sai lầm đều ôm tới rồi chính mình trên người. Hắn cảm thấy nếu là hắn lúc trước sớm một chút phát hiện tiểu nha đầu trộm đi đến nhân gian, có lẽ liền sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Chính là vì cái gì duy độc là ta không thể? Trương Tử Hiên Thống khổ hỏi. Vì cái gì? Hắn rõ ràng mỗi một đời đều như vậy dùng hết tâm đi hái, Chính là vì cái gì đơn giản là là hắn, cho nên bọn họ chú định liền không có kết quả. Đây là thiên lý luân hồi chính đạo. Các ngươi trước nay đều không phải giống nhau. Các ngươi là thuộc về hai cái thế giới. Từ lúc bắt đầu đây là một hồi sai lầm tương ngộ. Chúa sáng thế là không có khả năng tùy ý các ngươi như vậy đi phá hư hắn sáng thế. Không ai có thể đủ cùng chúa sáng thế chống lại, mặc kệ là người hoặc là thần, vẫn là minh giới giam giữ những cái đó yêu ma quỷ quái, không ai bất luận cái gì tồn tại có thể. Đây là chính đạo. Ngươi liền tùy ý nàng như vậy chịu khổ. Trương Tử Hiên hai mắt đỏ bừng nhìn tin đồn, hắn không tin người nam nhân này thật là một cái người đứng xem, hắn đã từng ở bọn họ mỗi một đời giữa đều xuất hiện qua. Ta đã tận lực lúc này đây là cuối cùng cơ hội nếu là ngươi còn không buông tay kia nàng nhất định phải chịu đựng luân hồi chi khổ hoặc là hôi phiên diệt không có người biết tin đồn nói chuyện thời điểm thanh âm nghe tới thực quản cùn é đây là hắn sợ nhất nhìn đến kết quả chính là hắn lại cái gì đều không có biện pháp làm liền tính là tương lai hắn làm mình giới chi vương đây cũng là vô pháp nhúng tay sự tình tương lai vận mệnh là muốn dựa chính bọn họ đi lựa chọn kia thản nhiên đã quên cũng là một chuyện tốt trương tử hiên đột nhiên cười Chính là này tôi cười thê lương vô cùng, hắn biết đây là tốt nhất kết quả, chính là hắn tâm rõ ràng nói cho hắn, hắn hiện tại là cỡ nào đâu. Nhìn đã từng bọn họ ở bên nhau mỗi một đời, bọn họ cũng từng khoái hoạt như vậy, chính là Trương Tử Hiên rất rõ ràng nhìn đến ở mỗi một đời thản nhiên trong mắt, không có tình yêu. kia không phải tình yêu, vì cái gì muốn tới hiện tại mới làm hắn phát hiện. Bất luận là cảm kích, vẫn là thưởng thức, hoặc là mặt khác, mỗi một đời bọn họ tương ngộ, ở bên nhau, đều là bất đồng chuyện xưa. Chính là biết hiện tại từng giọt từng giọt xem qua đi, hắn mới bi thương phát hiện, nguyên lai ở tình yêu chỉ có chính hắn. Mà cái kia ngốc cô nương vẫn luôn đều không rõ cái gì là tình yêu a Một cái hoàn toàn không rõ cái gì là tình yêu ngốc cô nương cư nhiên bởi vì tình yêu chịu đựng mỗi một đời cực khổ, đây là lớn nhất châm trọng đi. Người không nên trách nàng, nàng thiện lương, có nhân tử thương xót đồng tình chi tâm, nhưng là lại là duy độc khuyết thiếu đối nhân loại nam nữ chi gian ái kia phân nhận chi, này cũng không phải nàng sai. Bởi vì nàng căn bản là không phải một cái chân chính phàm nhân. Tin đồn thở dài, cái này nha đồng ốc, nàng căn bản chính là thiếu kia giống nhau a Chính là vì cái gì? Trương Tử Hiên không nghĩ tới tin đồn cư nhiên sẽ nói ra như vậy đáp án. Ta, bởi vì ta mẫu thân là ái thần, là sáng tạo nhân loại tình yêu ái chi nữ thần. Ta là bất đồng, chỉ sợ đây cũng là ta phụ thân nhất ảo não một chút đi. Tin đồn biết Trương Tử Hiên muốn hỏi cái gì, hắn cũng không có lảng tránh vấn đề này. Cứ nhiên là cái dạng này lý do. Không nghĩ tới này thật đúng là làm trương tử hiên ngoài ý muốn đáp án. Này nói ra thì rất dài, bất quá ngươi chỉ cần biết rằng, thản nhiên nàng cho tới nay không hiểu đến tình yêu không phải nàng chính mình sai là đủ rồi. Nay cũng không phải ta ở thế nàng nói chuyện, mà là sự thật mà thôi. Liên như gió ngôn nói như vậy, hắn là cái ngoại lệ. Lúc trước bởi vì hắn mẫu thân là ái thần, cho nên ở mẫu thân dựng dục hắn thời điểm giao cho hắn cùng nhân loại giống nhau ái tình cảm. Đây cũng là vì cái gì minh giới dưới chỉ có hắn không phải lánh khóc vô tình. Có lẽ hắn cũng là lánh khóc, nhưng là ở đối mặt thích nữ tử, hắn lại không phải như vậy vô tình. Nhưng mà đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn hy vọng đang đợi đến thích nữ tử lại lớn lên một ít, hắn liền thỉnh cầu mẫu thân giao cho nàng đối ái tình cảm nhận chi, chính là hắn không đợi cho đến lúc này đã đến, liền đã xảy ra như vậy sự tình. Chưa xong con tiếp. Trước 587 bán tiên chi hồn.